Bởi quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bộ truyện Thân y Sông Phi của Tà Phương Trường tiếp theo Tình Hoa Công Trên giường rõ ràng có nữ tử vẫn đang say ngủ ở bên trong Tinh thần có vẻ không được tốt Cho nên lúc ngủ khuôn mặt hết sức không bộ Mày hoa nhăn hết lại Trên trán nhăn nheo có vài giọt mồ hôi Trong mơ, da hoa nàng thái thân ảnh của dạ Trọng hoa cầm trong tay bão kiếm màu son đỏ. Mũi kiếm còn xuất lại vài giọt mỏ tươi. Mỏ tươi nóng ấm cứ từ từ rơi xuống tỉ tách như vậy. Trên khuôn mặt vong hoa tuyệt đại ấy mang theo sát khí nung đậm. Đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh như hàn băng. Bồn phương đã quá xem thường ngươi. Không ngờ tâm địa của ngươi lại xấu xa đến vậy. Nói xong, liền hướng kiếm hướng về phía tim của dao hoa mà đâm vào. Không! Cùng với một tiếng hét thích khải giao hoa công chúa trẩn to hai mắt, đột nhiên ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng. Nàng cầm chiếc khăn tay mệt mỏi cầm tú lao đi những giọt mồ hôi lạnh còn đỏng trên chán. Sao sờ lại gương mặt đỏ ưng vì sợ hãi của mình. Lúc này nàng mới tin rằng mình vẫn còn sống. Ngay lập tức vỡ ngực thở vào nhẹ nhõm Thật may, chỉ là ác mộng. Công chúa, người ngủ ngon nhỉ? Có điều... Phía sau, chợt vang lên thanh âm lạnh lẽo như băng khiến cho Dao Hoa công chúa đột nhiên cả kinh. Bỗng nhiên, nàng quay đầu lại đối diện với chủ nhân của đôi mắt lạnh khốc ấy. Ánh trăng sáng tỏ khẽ chiếu rọi xuống, dạ trong hoa một thân hắc y đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng khẽ soi sáng lên người của hắn làm nổi bật lên gương mặt tình xảo không tỉ vết của hắn, khiến cho hắn thật nhìn đẹp đến hồn siêu phách lạc. Hắn thấy giao Hoa nhìn chăm chú vào mình, liền tiếp nói tiếp. Chỉ có điều Thật đáng thương cho tên nô tài này. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Giao Hoa công chúa rõ ràng phát hiện ở trong phòng nàng còn có một người nữa. Người này bây giờ có bộ sáng vô cùng chất vết. Nhìn cẩn thận một chút nữa thì mới nhận ra đây chính là ám vệ mà buổi sáng mình đã phân phó làm nhiệm vụ cho tối ngày hôm nay. Mi dài của Giao Hoa khẽ nhữ lại, kéo chăn phủ cấm, cố gắng trấn tình nói. Người này là ai? Bồn công chúa không biết. Nhưng vương gia à, Đêm khuya đến phòng của ta thế này đã ảnh hưởng đến thanh danh của bọn cung chúa ta, ngài liệu mà cân nhắc đi. a người này đến ám sát bổn phương phi của bổn phương, đương nhiên bỏ qua là điều không thể. Ai dám đùng đến một sợi tóc của vụ nhi, cái giá mà hắn phải trả phải cấp vạn lần. Nói xong lời cuối cùng, sức chịu đựng của hắn, thản nhiên cực đầu với tên ảo lam ra lệnh Người đàn ông ảo Lam nhìn được mình lệnh chậm rải từ bên hông rút ra thanh kiếm sang tròi. Dưới ánh trăng sáng tỏa ra phần sáng u ám lạnh khốc, nhìn vô cùng sắc bén. Hắn đi tới với rất khí xung quanh, thanh kiếm sắc bén chậm rải tới gần người ảo đèn đang bị trói Có thể lộ ra da thịt ra bên ngoài. Thanh kiếm chậm rải tới gần áp sát vào da thịt. Hắn dùng lưng, thanh kiếm sắc bén đâm phập vào sau nội tạng. Thoáng nghiêng, thân thể chậm rải cắt thêm miệng ra giữa cánh tay. Máu nương theo thanh kiếm chầm rái chảy xuống đỏ thẫm tên ảo đen đột nhiên mỡ to hai mắt, đau đớn rên ra tiếng, đôi môi trắng bịch run run. Gia Hoa nhìn trước mặt cảnh tượng, thần sắc tái nhợt nhất cân, toàn thân run kịch liệt. Đây là hình phạt lang trì trong tuyển thuyết có nói qua, là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất trong các án tự hình. Phạm nhân sẽ bị xeo những phần nhỏ như mắt, mũi, tai, lưỡi, ngón tay, ngón chân trước khi bị cắt những phần lớn như tử chi, vai, đùi, vân. Thịt bị lọc ra sẽ được trưng bày ở đào đường với mục đích răn đe khiến cho họ vô cùng đau đớn nhưng không thể chết một cách nhanh chóng. Mặc dù từ xa xưa việc áp dụng hình thức lang trì này vô cùng phổ biến, nhưng bây giờ có rất ít nơi sử dụng phương thức này, huống chi là chứng kiến tận mát. Người đàn ông ảo lam vẫn tiếp tục động tác, tên ảo đen bị trói kia đã bắt đầu hư nhẹ, tiếng kêu càng ngày càng vang rội, thân thể vì đau đớn đến tuật cùng không ngừng dễ rội, muốn tránh ra xa khỏi thanh kiếm sắc bén đáng lột đi từng miếng thịt trên người mình. Thế nhưng thanh kiếm lại như một con rắn độc trườn bò trên người hắn, tình cảnh lúc này vô cùng tuyệt vọng. Cánh tay của hắn rong nhãi mắt, chỉ còn lại không xương với một vùng mạo tươi trên sàn cùng với những mạo thịt được cắt thành nhiều mảnh rơi rải rác xung quanh. Tiếng thét trói thai, mùi mạo tươi tràn ngập toàn bộ căn phòng, tên ám vệ lúc này giấy rủa càng mãnh liệt hơn, động tác càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên, đinh một tiếng, bên trong người của tên áo đen rơi ra một khối linh bài. Tên áo lam. Tạm thời dừng động tác lại, nhặt vật kia lên, mang đến cho dạ trỏng hoa. Khi giao hoa công chúa nhìn thấy lệnh bài kia sắc mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệt, dạ trọng hoa cầm lấy lĩnh bài, trên mặt ý cười rõ ràng, nghiền ngẫm suy nghĩ. Nghe nói giao hoa công chúa của Đông Tân Quốc, tại mạo vô song, được Hoàng thượng của Đông Tân Quốc vô công sống ái, vì muốn bảo vệ an toàn cho con gái của mình nên đã bí mật huấn luyện một đám ám vệ ở bên cạnh. Những tên ám vệ này bình thường rõ mình dưới thân phận là hạ nhân bên cạnh, trừ người ra thì không còn ai biết gì về chuyện này. Thế nhưng... Dạ trọng hoa ta mị cười, đất người tên ám vệ này lại mang theo một linh bài, trên linh bài có khác chứ. Dạ trọng hoa vừa nói vừa thưởng thức tấm linh bài trong tay, nói đến lời này hắn đưa tấm linh bài lên, khẽ soi dưới ánh trăng nhẹ giọng mỉa mai. Đúng tẩn quốc Trong đầu của Giao Hoa dường như ngước lăng, cảm giác sợ hãi bao trùm quanh người nàng. Chuyện nàng có ám về bên người ngoài phụ hoàng ra thì không có một ai biết. Thế nhưng tại sao dạ phi bạch này lại có thể nắm rõ một chuyện trong lòng bàn tay đến như vậy? Giao Hoa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt lạnh như băng của dạ tròn hoa. Ánh mắt ta nghẽ khắp thiên hạ, như đang nhìn tháo được tội ác của nàng. Giao Hoa cảm thấy đáy lòng lạnh đến run người. Nàng không ngăn được nước mắt đang trực trào ra, nghẹn ngào nói Áo Dương Phú rút cuộc có cái gì tốt chứ Cô ta đáng để chàng phải lo tâm tuấn lập giúp đỡ ả như vậy sao À hay là chàng cảm thấy buồn công chúa là loại người lòng giả ác độc Còn Áo Dương Phú của chàng thì như tiên nữ nhân tư Chính cô ta là người đã hủy hoại dung nhan của Áo Dương Doanh Khiến cho Áo Dương Tụ đánh mất sự tróng sạch Cô ta mới đúng là loại đàn bà có tâm địa rắn độc Ồ công chúa coi trọng ta quá rồi đó Người biết ao dương gia vốn không có quyền có thế, thậm chí không thèm để mắt đến ngũ tiểu thư ta đây. Cho nên cô nghĩ ta lại đau ra năng lực để suy tính tình vi những âm mưu vừa rồi. Một âm thanh trống trẻo đột nhiên vang lên khiến cho giao hoa cả người run lên. Nghe được âm thanh này, quay đầu giang lại mới phát hiện người đang ngồi ở kế ẩn nấp bên trong bóng đêm là ao dương phủ. Ao dương phủ trầm rẽ đứng dậy. Ánh mắt thanh nhạt, dùng như canh bướm xinh đẹp uyển truyền phổ tung cánh bay trong đêm. Nàng thông thả đi tới gần sao hoa nhẹ giọng nói. Dung nhan tứ tỷ bị hủy là do lối của đại ta ngu ngốc khờ khảo của ta. Còn về phần tam tỷ mất đi sự trong sạch thì ta nghĩ công chúa là người hiểu rõ nhất. Áo Xương phú, ngươi đừng có làm ra vẻ như mình vô tội. Áo Xương phú lặng lặng nhìn nàng. Công chúa không thắc mắc vì sao đến bây giờ tên phu xe vẫn chưa trở về à. Giao hoa công chúa đột nhiên hiểu ra được chuyện gì. hận chấn mình hành sự không thành nên mới không có chú ý đến việc hạ nhân bên người nàng sau khi hành sự xong vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ? Giao hoa công chúa liếc mắt nhìn trên ám vệ ở phía trước đang hấp hối giữa một mồng máu và cánh tay trơ dương. Không khỏi rùng mình một cái, thật thành hỏi. Các người đã làm gì hắn? Chỉ đơn giản làm chút chuyện khiến cho hắn khai ra, ai là kẻ đứng sau thao túng thôi. Giao hoa công chúa ngẩng đầu nhìn ao dương phú, lại nhìn sang dạ trồng hoa đứng cách đỏ không xa, cảm thấy bọn họ giống như là quỷ sứa địa ngục khủng bộ vô cùng. Đột nhiên nghĩ ra điều gì nhìn xung quanh hâu lớn. Người đau, mò tới, có thích khách, người đâu Cửa phòng nhanh chóng mở tung ra, giao hoa lòng trần đẩy an tâm nhìn về phía người ngoài cửa. Chỉ là khi nhìn thấy đám người từ từ đi vào thì ánh mắt trở nên lập tức kinh ngạc không thôi. Sao lại là các ngươi? Công chúa, là ngươi, thì ra là ngươi. ao dương tụ dần dứ, sắc mặt tại mép, nàng giống như một người điên chạy lên, hận không thể bóp chết ra hoa công chúa. Nàng điên cuồng nắm tóc ra hoa công chúa, sẽ rách y phục của cô ta, giống như hộ cái nội dần nức nợ hỏi. Vì sao? Vì sao? Người lại là loại phụ nữ độc ác. Lời nói cuối cùng của ao dương tủ đánh tan phòng tuyến cuối cùng của xe hoa, nàng dẫn dữ vất hai tay, đang cánh tay đang bám víu lại người mình. Lại tay đẩy ao dương tủ ngã xuống đất, lớn tiếng chất vận le lên. Đều tại người ngu rốt, nếu không phải tại người, bây giờ ao dương vũ ả ta cũng không có thể an toàn mà đứng đây. Gì mà mưu kế của bản công chúa bị thật sách, tất cả đều là do lỗi của ngươi, người mới là đồ phụ nữ ngu xuẩn. Không những không giúp được việc, lại còn để... Chuyện đổ bể đến mức này. Đi theo sau ao dương tụ còn có tôn thị. Tôn thị thái con gái của mình không chỉ bị ao dương, không chỉ bị Giao Hoa đánh ngã xuống đất mà còn bị nó phụ nhục. Nhất thời máu nóng trào lên, bất chấp thân phần tiến lên chỉ thẳng vào mặt của Giao Hoa mãng. Rõ ràng người mới là đồ phụ nữ ác độc, còn mạnh miệng trách cứ trách này trách nọ. Giao Hoa công chúa kinh mịt nhìn hai mẹ con la lỗi trước mắt. Đúng là mẹ nào con nấy đều ngu xuẩn như nhau. Ngươi, được lắm, đúng như ngươi nói, hai người chúng ta là mẹ nào con nấy. Thế còn ngươi với máu hạo của ngươi thì sao? Chẳng phải cùng ngoan độc ứng hiểm như nhau sao? Chỉ có người ngoan độc, ác ôn như máu hạo của ngươi mới sinh ra một loại công chúa lòng dạ. Cầm thú như ngươi. Phải sao? Tôn Cẩm Nhi, bản công thật sự rất tò mò, bản công ác độc như thế nào? Lời vừa nói ra, thì hoàng hậu từ bên ngoài cũng vội vàng tiến vào. Vốn chỉ vì lo lắng tâm trạng bất ổn của Dao Hoa, buổi tối sợ con gái bị mất ngủ nên đến xem thử, bà chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nghe được những lời cay độc từ miệng của Ao Dương Tụ. Tôn thị nhìn về phía hoàng hậu, có chút nao núng, cúi đầu nhìn thấy Ao Dương Tụ ở trên mặt đất khóc nức nở, trong lòng không có một tia chút sợ hãi nào. Con gái của bà từ trước đến giờ luôn dịu dàng thuộc nữ, vốn có thể gạt cho những người quyền thế địa vị, thế nhưng lại bị chính tay của giao hoa công chúa ác độc hủy hoại. Dũng như đã tìm được một lý do cho mình, không quan tâm nói. Hoàng hậu bà vẫn còn nhớ trữ phi, mô thân ruột của Hoài An Phương. Nói xong nhìn thấy sắc mặt của hoàng hậu trở nên trắng bệch đắc ý nói. Hoàng hậu năm đó vì được hoàng thượng sông ái, nên đã lập tức. Đứng đầu nắm giữ cả hạo công Bà còn dạy cho các tần phi Vu thuật cổ Khiến cho bọn họ ghen kết ghen tị tàn sát lẫn nhau Thậm chí giết hại cả con nối dòng của chính họ Lúc đó trụ phi thiếu chút nữa Cũng bị mất mạng trong tay của bà Bây giờ ạ ta đang ở đâu Hoàng hậu thất thanh nói Nước cười Nếu như không muốn người khác biết Thì ngay từ đầu đừng có làm những chuyện sau đó Làm can Tôn cẩm nhi Ngươi đừng có bày ra bộ dáng kê tẩm đó. Ngươi âm hiểm nào có kém bản công là bao. Năm đó ao dương lưu yêu thương. Dùng ái dương thị bao nhiêu thì đổi với ngươi. Hắn ta chỉ cười cười lãi lệ. Không muốn mình bị uy khuất. Ngươi đã dùng hết tất cả mọi thủ đoàn yêu thuật dụ dỗ bằng bất cứ giá nào cũng phải cả cho ao dương gia Khi vào được phủ rồi thì dụ hoặc ao dương lưu giết hại dương thị. Nhớ tới những trước kia khi chết. Dương thị đã từng nói, bản công cũng hiểu được cái gọi là vô tâm vô tinh. Không những vậy, sau khi Dương thị chết, người còn. Hoàng hậu dừng một chút, liếc mắt nhìn về phía Âu dương Vũ đang đứng ngay cửa sổ, tiếp tục nói. Còn cướp đồ cưới của nàng ta, khiến con gái của nàng ta phải sống một cuộc sống quá đổi thê thảm. Người nói xem, loại đàn bà như ngươi có tư cách gì để giáo huấn buồn cung? Bà, bà, bà không xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn người có tư cách gì để làm chủ máu của tướng phủ cấm miệng Người mới câm miệng Tân thị cùng hoàng hạo đồng thanh hô to Thì ngay lập tức phát ra hai chữ cầm miệng Vừa rồi không phải của đối phương phát ra Đồng thời quay đầu lại mới nhìn thấy Chủ nhân của tiếng nói đỏ đang đứng ngoài cửa sổ sắc mặt trắng bệch ngã từ từ xuống đất Thân mình run lên cầm cập ngực kích liệt vật phùng Hoàng thượng Ngoài vị hoàng thượng đứng ở cửa Với khuôn mặt tái mép kia Còn có gương mặt khó coi của Ao Dương Lưu phía sau. Vốn nhận được ý chỉ vào công, Ao Dương Lưu không ngờ mình lại bắt gặp một màng đáng giáo hộ này. Hắn chợt có chút nghi ngờ không phải hoàng hảo truyền hắn vào công. Thế ai là người đã phát ra ý chỉ? Và người cũng có thắc mắc với hắn còn có hoàng thượng. Hoàng hậu, người nói hôm nay người cùng Giao Hoa hẹn Trầm đến đây có chuyện để nói, nhưng Trầm không thể ngờ được, mấy năm trước con nối dối của Trầm thì ra là lại chết dưới tay loại người đục phụ như ngươi. Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến vẻ mặt thất thân sợ hãi trên cương mặt của Hoàng hậu và Giao Hoa. Nhìn xung quanh phòng một vòng, thấy tên ám vệ đang hấp hối, ngay cả là đã chứng kiến biết bao nhiêu cạnh máu me trên chiến trường, thân lộ hoàn thượng hắn cũng khỏi lạnh run cả người. Dạ phi bạch, ngươi dám ngang nhiên ở trong công của trấm mà hành hung. Dạ tròn hoa châm chọc trả lời. Vũ nhi của bổn phương suýt nữa là bị chết trong tay của tên này. Tốt hơn là ông nên hỏi thăm cô công chúa bảo bối của ông một chút. buồn phương chưa dùng hình thức lang trì trừng phạt cô ta đã là sứ mặt mũi cho Đông Tấn Quốc của ông rồi. Hắn là quốc vương của Đông Tấn Quốc, chưa từng có người nào nắm nói chuyện với hắn như thế. sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Đang đỉnh đáp trả lời Thì nghe tôn thị nhìn cơ hội nói Giao hoa công chúa phái người phủ nhược Con gái của nô tỳ Câu xin hoàng thượng đứng ra làm chủ Ai bảo cô ta ngu xuẩn tự làm tự chịu Giao hoa công chúa muốn nói gì đó Thì chợt bắt gặp ăn mắt lặn tan Của hoàng thượng thì rùng mình Hắn nội dần quát lớn tiếng Về phía hoàng hậu lôi kéo tay nàng Giao hoa Giao hoa công chúa không phục Quỳ xuống ủy khuất nói Phụ hoàng con gái biết sai rồi vốn là muốn mắng một trận nhưng hắn cảm thấy vô lực oán hận nhìn thoáng qua hàng hậu đang lạnh run đứng ở phía sau xe hoa xiêm y không chỉnh tề tóc không chỉnh chu thân xác thì kích động các người thoát nhìn vô cùng luân sụn cô con gái mà hắn vô cùng yêu thương hết mực lại chính là loại phụ nữ âm ngoan hiểm độc sao không chỉ bí mật hành không chỉ bí mật hành hung hại người còn bí mật còn bị người ta bắt tại trận đúng như giả phi bạch đã nói thường Thượng suy nghĩ một lát đưa ra quyết định. Từ trước đến nay, Trầm luôn luôn yêu thương con, chăm sóc con, làm hết mọi chuyện vì con. Vốn muốn để con ở bên cạnh Trầm thêm vài năm nữa, nhưng không ngờ rằng con lại ý vào quân thế mà lụng hành. Người đau đưa công chúa về tỉnh Hoa Công, ba tháng nay không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Phạt lưng bỗng một năm. Dừng một lúc, thấy Gia Phi Bạch tỏ vẻ không có chút vui lòng, một lát sau tiếp tục nói. Tôn tướng quân nhiều lần có công đóng góp cho xã Tắc, ngoài ra đứa cháu địch Tôn, Tôn Diệu Dương là người tài hoa, trông thấy bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để cả giao hoa, cho nên 3 tháng nay, còn liệu mà sống tốt ở tỉnh Hoa Công, 3 tháng sau sẽ nhanh chóng khử hành hôn lễ. Hy vọng tên Tôn Diệu Dương kia sẽ đối xử tốt với giao hoa. Hơn thị vốn không thích giao hoa cả cho cháu của mình. Đang vấn nộ thì nhìn thấy giao hoa công chúa sắc mặt trắng bệch trong lòng liền bụng lên sự ác độc vô hạn. Bà sẽ không để cho con gái của mình chịu bất cứ uy khuất gì. cũng càng không để cho giao hoa sống yên ổn. Mới cúi đầu cảm tạ hoàng thượng. Hoàng thượng anh mên, thân hữu thay mặt rượu dương nhi tạ lòng ân của hoàng thượng. Giao hoa công chúa lướt mắt nhìn ao dương phú đại mắt lẻ lên một tiếng oán độc. Trong trí nhớ của nàng ôn Diệu Dương này là một kẻ ăn không ngồi rồi, không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác tán. sắc mặt nàng càng tỏ ra vẻ khó coi, khẽ nắm chặt lòng bàn tay. Hoàng thượng, hoàng hậu đứng ở một bên vốn muốn liên tiến cao tình, nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm lạnh lùng của hoàng thượng bây giờ, nàng chỉ có thể biết im lặng. Hừ. Hoàng hậu trẫm nể tình ngươi đã có công cai quản hậu cung nhiều năm, nhưng trẫm thật sự không ngờ ngươi lại gây không ít họa cho cái hậu cung này như vậy. Từ nay người sau người bị nhốt trong lãnh cung ăn chay niệm phận. Nghĩ tới việc hắn chưa kịp thay mặt mũi những đứa con trai của hắn liền tiếp tục nói: cả đời không được phép ra khỏi lãnh cung nửa bước. Hoàng hậu nghe vậy liền cảm thấy như sét đánh ngang tai, hồn mê bất tỉnh ngã vào lòng của dao hoa. Mão hậu phụ hoàng. Mão hậu ngươi, lo làm tốt chuyện của con đi, không cần nhiều lời. Giao hoa công chúa cơ hồ như muốn nổi điên, vứt út trần mắt nhìn những người đang đứng ở đây, liếc mắt một cái nhìn ao dương phú, tất cả đều tải con tiểu tiền nhân ao dương vú này. Đột nhiên nàng lại bị ánh mắt tàn khốc, âm lánh của giả phi bạch làm cho kinh sợ. Giả tròn hoa trầm lại tiến lên, khỏe miệng khẽ nhích lên. Không phải người muốn biết vì sao vũ nhi lại tải hoa hơn người sao? Bốn phương nói cho ngươi biết Luận về phương diện gì Ngươi cũng đều thua ra phụ nhi Chỉ có duy nhất bốn phương hông thú Chính là Khỏe môi ý cười càng phát ra thơm sâu Ngu xuẩn giờ hoa công chúa ngay phải kinh hái từ từ ngã xuống bàn Toàn thân kỹ lực đều như bị rút đi Hoàng thượng thay thế nói Người đau mang hoàng hậu và công chúa ra ngoài Nói xong hô to một tiếng Hòa hoãn sắc mặt Nhìn ao dương vú cười cười nói Phụ nhi Lúc nãy chắc là bị kính sợ không ít nhỉ? Âu Dương Phú cười nhẹ. Cũng không có, chị là... Chị là thế nào? Âu Dương Phú thoảng nhiên liếc mắt cùng Âu Dương Tổ cùng nhau đứng ở một bên tôn thị, dơ lên khỏe môi ấn hàm một tia châm chọc. Hoàng thượng vừa rồi cũng biết khi xưa mạo thân của thần nữ phải chịu bao nhiêu là đau khổ uất ức. Thời gian trôi qua đã lâu, thân là con gái của bà, thân nữ không hy vọng đổ cưới của mẫu thân mình toàn bộ đều rơi vào tay của người khác. Ngay vậy, hoàng thượng liếc mắt nhìn Ao Dương Lưu và Tôn thị, sắc mặt của hai người trùng mất tự nhiên, cất cao giọng nói, "Đó là lẽ đương nhiên." Các người của Tôn thị run lên, nhưng bây giờ còn có biện pháp gì nữa sao? Đây là ý chỉ của hoàng thượng, xem ra chỉ có thể trung cãi vào Tôn phủ ôn diệu sướng từ sau khi biết mình được hoàng thượng ban hôn cùng với Dao Hoa công chúa, các người lập tức trở nên kích động mặt mày đỏ bừng không thôi. Hắn dường như không thể tin được mình lại may mắn đến như vậy, để nhất mỹ nữ Đông Tân quốc, để nhất quý nhân sắp trở thành thế tử của mình. Hạnh suốt cả ngày vui vẻ, sung sướng ăn chơi rượu chè một ngày trác tản hơn. Ngồi cùng với bạn nhậu thì ra sức thổi phồng, đánh bóng bản thân Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Phủ cũng ngay lập tức trở thành tiêu điểm sự chú ý ở khắp Kinh Thành. mãi ngày gần đây không ít người nghe được, tin đồn, nên lập tức hành động, mang theo nhiều lễ phật đến thằng nâng bỡ. Vì thế, Tôn Diệu Dương mới vô cùng đắc ý, toàn bộ Tôn Phủ đều cảm thấy nỡ may nỡ mặt. Hoàng thượng Hạ chỉ gọi Tôn Diệu Dương tiến công, nói là bàn bạc ký lướng về việc hôn sự. Cho đến giữa trưa thì mới bàn bạc xong. Tôn Diệu Dương đang muốn ra khỏi công thì đã thấy... Một toàn cung nữ phía trước ngăn cạn hắn Tôn công tử Công chúa chờ người đã lâu, Xin mời đi theo chúng ta Vì công nữ vừa nói này Quả đúng là công nữ thân cận bên cạnh Giao Hoa Bộ dáng rất cung kính Tôn dịu dương tuy rằng sắp trở thành phò má Nhưng cũng không dám vi phạm đến bất cập Nhưng cũng không dám vi phạm Đến cấp bực lễ nghĩa trong công Nếu như Giao Hoa không gọi cho gọi hắn Hắn cũng không đời nào gọi lạ can để Đến gặp nàng Nay lại được chính nàng cõi mình đến vòng thế này, nhất thời mừng rỡ, trên mắt lộ ra ý cười nung đậm, ánh mắt vì cười mà nhéo hết lại, bộ dáng của hắn không khỏi khiến người khác càng thêm kinh thường. Công nữ nhìn thấy thần sắc của tôn diệu dương này, mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Một nam nhân hành xử lỗ mãng như vậy, nếu như mà so sánh với người mà giao hoa công chúa luôn nhỡ nhung ra phía bạch kia thì không biết là kém xa bao nhiêu. Sa Hoa công chúa từ sau khi bị cấm túc, cũng một chút mong chờ, hy vọng hoàng thượng yêu thương nàng như vậy làm sao có thể bỏ mặc nàng bị trừng phạt ở đây được, làm sao có thể đem nàng gả cho Tôn Tiểu xương một cái tên ăn chơi trác táng như vậy. Nhưng nàng nào có biết rằng Chỉ từ khi xảy ra những chuyện hôm trước, hoàng thượng đã bắt đầu kính trọng dạ trọng hoa vài phần, lại thêm việc cùng hắn hận hoàng hạo vì đã giết hại con nỗi gió trong hoàng thất như vậy cho nên đối với việc yêu thương nữ nhi của hắn đã có phải phần ít đi. Giao hoa công chúa cứ dần dần sống trong tỉnh hoa công, này đến nhàm chán. Sự kiên nhẫn, trong mỏi mòn mỗi mỏi, từ sự tha thứ của vụ hoàng nàng dần dần bị thời gian xóa nhòa. Bây giờ nàng vô cùng oán hận ao dương phú. Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng chính bản thân mình cả đời phải bị hủy hoại trong tay của Áo Dương Vũ. Nàng không cam lòng phải bị gá cho một tên nam nhân như Tôn Diệu Dương. Vì oán hận như vậy nên trong lòng của nàng trong những ngày ở trong cấm công này, nàng chợt nảy sinh ra một âm mưu ác độc để hãm hại con người tiểu tiền nhân Áo Dương Vũ đó. Gia Hoa con chúa phải nuôi tỳ tiểu hận cho gọi Tôn Diệu Dương đến. Nàng bây giờ không thể ra khỏi công. Có một số việc không thể chính mình đúng thủ được Nhưng tôn diệu dương thì có thể Trước đây nàng từng có ao dương tủ Làm tay chân cho nàng Nhưng bây giờ chuyện nhờ vã nàng Thì đã là chuyện bất khả thi Ao dương doanh là một loại nữ nhân ngu ngốc Hôm trước còn có gặp tôn diệu dương Cùng với ao dương vũ Nhưng nàng một chút cũng không đối phó được Hiện nay Xét đi xét lại Vẫn là tôn diệu dương Là quân cờ tốt nhất trong tay nàng Nàng có thể lợi dụng tôn diệu dương Giúp mình thu xếp hết mọi chuyện này Tôn Diệu Dương tới tinh hoa công. Khi nhìn thấy Giao Hoa Công Chúa đứng ở giữa tản cây hoa đào, để lại chắn một bóng sáng yếu điệu thướt tha phía sau, đỉnh đầu của nàng có vài cánh hoa rơi xuống theo giỏ tháng qua, vô cùng xiêm lệ. Nhìn thấy một cánh như vậy, Tôn Diệu Dương đứng bất đồng ở đó thật lâu sau đó mới giật mình tỉnh lại. ha ha kêu một tiếng. Công Chúa! Giao Hoa Công Chúa nghe được tiếng của Tôn Diệu Dương kêu nàng. Hàng Lung mi khẽ nhíu lại không vui, bên môi khẽ cười lạnh. Nàng rất nhanh che giấu đi tâm tình của mình lúc này, xoay người sang chỗ khác. Mày Liễu Mắt Phượng nhìn quanh, mái tóc búi cao của Dao Hoa công chúa được cài thêm trâm ngọc phỉ thúy lên trên. Dưới ánh nắng của mặt trời tỏa ra vầng sáng lung lay kêu xa. Bộ y phục màu đỏ với cánh phượng được thêu vô cùng tỉ mỉ Với chiếc thắt lưng đỉnh thêm mã ngọc Làm tôn thêm vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của nàng Phong thái xuất trình thất tha Vẽ mặt của nàng thanh nhã Lại có chút ưu sầu khiến cho người ta muốn ngay lập tức ôm vào lòng mà bảo vệ Mặc dù đã quen với việc nhìn thấy người đẹp như vậy Thế nhưng tôn diệu dương hắn vẫn không tránh khỏi việc đứng ngay ngốc nhìn nàng Trong lòng thẩm than Quả không hộ danh là để nhất mỹ nhân đông Tấn quốc Chỉ có điều, đúng là nếu mà liếc nhìn xa qua, mà đã đẹp như vậy, khiến cho người ta phải phạm tội như vậy, hắn nghĩ đến cánh rước nàng về nhà. Nghĩ vậy, Tôn Diệu Dương nhịn không được, bật cười thành tiếng. Giao Hoa công chúa thấy Tôn Diệu Dương nhìn trầm chầm vào nàng như vậy như muốn ăn tươi nốt sống nàng. Hai trống mắt đen lại dường như không chấp động nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mình. Mặc dù Giao Hoa sớm biết con người của Tôn Diệu Dương để út ra sao. Vì thế cho nên, hôm nay nhìn thấy tần mắt nàng mới thấy hắn đáng khenh, tinh tấm, hạ lưu đến mức nào? Phụ hoàng ơi, phụ hoàng, ngươi tại sao lại ngốc ngách đến mức, lại đem ta cả cho tên cầm thú tôn dịu dương này? Giờ hoa nghĩ vậy, liền không khó nhớ lại cái đêm đó nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của giả phi bạch, cùng với việc hắn luôn bên cạnh giúp hết sức lực che chở, bảo vệ Âu Dương Vũ. Đúng vậy, tất cả là tại con tiểu tiện nhân Âu Dương Vũ. Giao Hoa nhìn tên Tôn Diệu Dương đề tiện trước mắt vừa cảm thấy tuyệt vọng vừa phấn uất. Áo Dương Phú, nếu như ta đã thành ra như vậy thì ngươi cũng đừng mong cuộc sống an nhang. Nghĩ đến đó, Giao Hoa thu bộ mặt ác tâm của mình lại, nhìn Tôn Diệu Dương cười lạnh nói. Làm can, sao ngươi lại dám loại dùng cái ánh mắt đó nhìn bạn cung chúa, ngươi có tin bây giờ bạn cung chúa móc mắt của ngươi ra cho chó ăn không? Công chúa duyên mạo khuynh Thành kinh thuốc như thế này, nên ta mới, ta cũng chỉ là, chỉ là... Giờ hoa công chúa nghe chỉ cảm thấy kê tờm, không để mắt đến hắn tiếp tục nói. Được lắm, bản công chúa nệ tình lời khen của người mà bỏ qua. Thế nhưng, nếu như nói đến dung mạo khuynh Quốc khuynh Thành, ngươi cảm thấy ngú muội của người như thế nào? Nghe Doanh Nhi nói, người có một chút cảm tình với Ao Dương Phú đã từng muốn thành thân với nàng, chuyện này là thật sao? Tôn Diệu Dương không biết tại sao Giao Hoa lại hỏi những điều này, cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng nhưng cũng không thấy bất kỳ manh mối nào. Tạng lẽ nàng đang nghi ngờ hắn? Nghĩ vậy, hắn liền vội vàng xua tay nói. Đó chỉ là Giang Nhi nội lung tung thôi, ao dương phú mặc dù đúng là dung mạo khuynh quốc nhưng so với công chúa đệ nhất mỹ nhân đông tân quốc này thì còn kém xa. Có được một vị diếm thê như công chúa thế này thì ta nào giảm không ăn phần đi tơ tư tưởng đến bất kỳ nữ nhân nào khác chứ. Nói xong trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng tươi cười. Sao hoa thản nhiên lướt mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Bản công chúa đã rủng lượng như thế, ngươi cay cả một chút cảm kích cũng không có. Thế gian này, chuyện ba thê bốn thiếp đối với nam nhân mà nói là lẽ thương tình không phải sao. Ngươi đã đồng ý, ngươi nếu đã đồng không đồng ý, vậy thì ngươi sau này đừng mong nghĩ đến chuyện nạp thiếp đi. Tôn Diệu Dương ngay vậy có chút sợ sệt, trên đời này nào có nam nhân không muốn nghĩ đến chuyện có nhiều vợ để hào hạ đâu. Tôn Diệu Dương nhìn mỹ nhân trước mắt, công chúa đẹp thì đẹp thật, nhưng nghĩ đến việc về sau hắn chỉ nhìn đến khuôn mặt của nàng. Chỉ có một mình nàng là thê tử của hắn, trong lòng tự nhiên có chút bất mát, bất mãn. Hắn nhớ đến vẻ mặt, mặn mà, kêu xa của ao dương phú, nàng có bộ dáng kiêu ngạo, tâm tư thâm sâu khó lường, khó có thể hiểu tần đáy lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tôn Diệu Dương sáu hổ cười cười. Nếu công chúa đã rung lượng như vậy, ta đương nhiên là rất vui mà chấp nhận rồi. Chỉ có điều, Giao Hoa công chúa nhìn hắn một cái, đôi mắt đẹp mang theo một tia hàm súc không rõ. Điều gì? Tôn Diệu Dương chần chờ một lát mới nói. Tiểu biểu muội của ta rất cứng đầu a, nàng rõ ràng đã từ chối không đồng ý cả cho ta. Ngươi đường đường là một nam tự hán, một nữ tử yếu đuối như thế lại không làm gì được sao? À, thì ra trên thế gian này, thứ mà ngươi sợ nhất chính là nữ nhân sao? Giao Hoa công chúa xoay người lại trống mắt lên nhìn Tôn Diệu Dương, dùng ngữ khí bình thản nói ra những lời ác ý. Tôn Diệu Dương đột nhiên ngẩng đầu, chần chờ nói. Ý công chúa là... Giao Hoa nhìn dãy núi đằng xa kia, đỡ nụ cười khó hiểu. Chỉ cần Tôn Diệu Dương cùng Ao Dương Phú bắt gặp là đã có gian tình với nhau thì tấm thần trong sạch của Ao Dương Phú sẽ nhanh chóng bị hủy hoại. Còn Tôn Diệu Dương cũng sẽ đừng mong có khả năng nghĩ đến việc trở thành phò mã tương lai của Đông Tấn Quốc. Đây chính là một mũi tên trúng hai con nhán. Ao Dương Phú từ ngày gặp dạ tròn hoa cho đến bây giờ trong lòng cả một bụng là phiền muộn. Ngày lại đến rồi đi. Ngày tổ chức hôn lễ sẽ đến không bao lâu nữa, nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra cho mình một biện pháp tốt nhất để có thể đảo hôn. Tiểu kỳ lân, bây giờ cũng chưa có tiến triển gì. Dạ trọng hoa lại phải thêm nhiều ám vệ hơn ở xung quanh nàng để bảo vệ nhân tiện theo dõi nàng để phòng nàng trốn đi. Quả thật bây giờ, nàng có chạy, đang trời cũng không thoát à. Ao Dương Phú bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết có một ngày hôm nay, nàng lúc trước đã không cứu hắn rồi. A Tú nhìn Thái tiểu thư của mình ngồi ở trong phòng đùa nghịch lõ dược phẩm, thấy nàng tỏ vẻ rầu rĩ không vui, như thế nàng trong bụng nghĩ rằng tiểu thư của mình lâu ngày không gặp sẽ nhị hoàng tử nên ngồi buồn tương tư. Ao Dương Phú nhìn thái bộ dáng lo lắng của A Tú liền bất đắc dĩ cười. "A Tú à, người đang nghĩ ngốc cái gì thế?" A Tú mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ là không đúng sao? nô tỳ thấy gia nhị hoàng tử là nam nhân tốt nhất trên thế gian không ai sánh bằng. mỗi lần tiểu thư gặp nguy hiểm đều luôn bên cạnh tiểu thư che chở bảo vệ tiểu thư đại thôi. ao dương phú lắc đầu cười nói: thôi được rồi, hôm nay ta thấy trời tiết tương đổi tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. đúng vậy đúng vậy a, biết đâu có thể tình cờ gặp được gia nhị hoàng tử a. ao dương phú bên môi cười lên một chút ý cười bất đắc dĩ. À tú à, ngươi có cảm thấy gần đây cái miệng của ngươi hoạt động quá công suất rồi không? Mùa xuân ấm áp, ao dương phú miến cương đứng lên, thoải mái co giãn gân cốt một chút. Mấy ngày gần đây ao dương Soanh và ao dương tủ đều không có tới tìm nàng gây sự cho nên cuộc sống của nàng trong biệt viện quá thanh nhàn. Cho nên, hôm nay nàng tự cho phép mình phóng tống bản thân một lần, đem tiền ra ngoài thưởng thức sở chơi phố phường náo nhiệt nơi cổ đại này. À tú đi bên cạnh của ao dương phú. Ánh mặt trời khẽ chiếu lên da thịt trắng nón nà của nàng, lạn da trắng mịn màng bóng như da em bé vậy, mang theo một loại ánh dương ấm áp của mùa xuân, tinh khiết đơn thuần không nhiễm bất cứ bụi trần nào. Đôi mắt của nàng bình tĩnh mà tự tin, thế nhưng nhìn vào đôi mắt này của nàng không ai có thể hiểu được tháo suy nghĩ của nàng. A tú nhìn nàng đến si mê, ngủ tiểu thư thật không giống như lúc xưa. Nếu như nói không giống như vậy thì nàng bây giờ khác xưa ở điểm nào? A Tú thậm chí cũng không biết giải thích rõ ràng sự thắc mắc của mình lúc này Tóm lại, chỉ cần có tiểu thư bên cạnh như thế này nàng cái gì cũng không sợ Hai người đi dạo không được bao lâu, A Tú liền mở miệng nói Tiểu thư, người có nóng không? Nắng như thế này có đau đầu không? Tiểu thư, người có mệt không? Tiểu thư, người có khát nước không? A Tú ở bên cạnh của ao dương phú lại nhại Sớm biết như thế này, nô Tỳ đã kêu xe ngựa tới rồi Ao Dương Phú thở dài một hơi. A tú, người lắm chuyện thế, ta đang suy nghĩ nếu như có một ngày người gả cho một tên nam nhân nào đó thì chắc lỗ tai phu quân của người đến điếc mất thôi. A tú xấu hổ đỏ mặt trầm chân. Tiểu thư, ha ha, nhìn người ngượng ngùng kia. Ao Dương Phú thấy A tú ngượng ngùng như vậy cũng không định trêu kẹo nàng thêm nữa. Nàng thấp nhìn qua nhất phẩm hiền đối diện rồi nhìn A tú cười nói. A tú hắn giờ người cũng mệt rồi chúng ta đến nhất phẩm hiền uống trà nghỉ ngơi đi như thế nào a tú tiếp tục chà chà trên tiểu thư người ta rõ ràng không có nghĩ như vậy người như thế nào lại mặc định như vậy mà xuyên tạc ý tứ của nô tỳ vậy chứ ao dương phú thấy nàng lại nhã như vậy liền cầm ngay ấm trà bên cạnh nàng tử tay rót cho a tú một chén trà a tú thấy tiểu thư đối đãi với mình như thế thì có chút kinh ngạc ao dương phú mở miệng nói A tù, người nói nhiều như vậy, chắc là khát nước rồi, uống nhiều một chút. A tù khẽ cười một tiếng. Thế thư, người chỉ biết rêu kẹo nô tì. A tù đúng là có khát thật. Nhanh nhão, nức cạn chén trà, ao Dương phú nhìn thấy bộ dạng nhanh nhão uống trà của nàng như vậy bất đắc dĩ cười chư. Trà ngon như vậy lại bị dáng vẻ thưởng thức như vậy làm mất giá trị vốn có của trà đạo mất rồi. Ao Dương vũ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đột nhiên có cảm giác có người tiến vào. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc bén với ý cười nùng đầm trên môi sụn nịch với những... trên môi sụn nịch nhưng cũng vừa bá đạo. Phu Nhi hôm nay lại có nhà hứng đến uống trà sao. Xã Trọng Hoa ăn mặc thanh lịch, đường cong của ngõ cằm đẹp như quý tộc, ngạo lạnh như băng. Mỗi một lần... Giờ tay nhấc chân lên thì toàn thân thoát ra kỹ phách của vương giả, mang theo một loại mỹ lực khó có thể kháng cự. Hắn ngồi xuống đối diện với Âu Dương Vũ. A Tú ngồi ở vừa bên, bên cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo sợ cho nên nàng vội vàng đứng nhanh chóng lui ra ngoài. Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy cái miệng của A Tú thật không khác gì miệng quả, nói gì đúng đó. Bây giờ nàng không hề có tâm trạng để cùng gặp cái tên dạ trọng hoa đáng kết này. Nàng không muốn cùng hắn có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào nữa. Càng gần cuối với hắn bao nhiêu, nàng càng thấy nguy hiểm cho bản thân mình bấy nhiêu. Dạ trọng hoa tự mình rớt ra, thấy ao dương phú nhìn chăm chăm vào mình, trên mặt tươi cười lại càng thêm thâm trầm vài phần. Mặt mày dân xảo có chút ôn nhu. Sao vậy, vũ nhi si mê bộn vương đến thế à? Ao dương phú thở dài. Ta chỉ là cảm thấy thắc mắc tại sao người âm hồn bất tán của người cứ tiêu tôi, không tán vậy. Ao dương phú thở dài. Ta chỉ cảm thấy thắc mắc tại sao âm hồn của người lại không tiêu tán đi thôi. Dạ trồng hoa dưới kênh tay thoan dài của mình ra nắm lái cằm của áo dương phú. Ngón tay cái, vỗ về đôi môi mỏng của nàng, động tác vô cùng ái muội Phụ nhi, người cứ tạo cho mình một bức tường vững trái như vậy sao? Người nên biết, người cũng sắp trở thành vương phi của ta rồi không thể thì như thế này đi chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ người không cưới ta nữa ta sẽ đồng ý mọi điều kiện gì mà người đưa ra ô mọi điều kiện dạ chồng hoa trống mắt ánh lên một tia nghiền ngẫm nếu không thì sinh con cho ta đi ao xương phú kiềm chế cảm xúc muốn giết tên đàn ông mặt dày ở trước mắt mình này giật cánh tay của hắn ra lanh lùng trừng mắt nhìn dạ chồng hoa đứng dậy bước nhanh ra ngoài Cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc cho nàng tức chết đây mà. Dạ trọng hoa cũng không có ý định đuổi theo, vẫn ngồi yên một chỗ, cầm lại chén trà mà ao dương phú đã dùng qua, ngón tay khẽ lướt qua. Thành trên trà vẫn còn lưu lại sự ấm áp nơi môi của nàng cùng với mùi thơm đặc trưng không dễ gì tiêu tán trong không khí. A Tú đi theo phía sau của Âu Dương phủ, thấy nàng càng lúc càng đi nhanh hơn. A Tú cũng nhanh chóng đuổi theo kịp bước chân của chủ tử. Nàng thở hồng hộc hỏi. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi cùng với gia nhị hoàng tử cái nhau sao? Không có. Vậy vì sao ngươi lại phải vội vội vàng vàng đi như vậy? Hãy nô tì chạy muốn đứt hơi. Hãy ngươi thật là... Mới có gặp nhau khó khăn đến như vậy, sao ngươi lại không ngồi thêm chút lát nữa, cùng nhau tâm sự Ao Dương Phú tức giận liếc dèo A Tú. A Tú, gần nhất là gan của em lượt lên không ít hả? Còn nhiều chuyện, dám xen về chuyện tình cảm của tiểu thư nhà em. A Tú, A Tú nào dám A? Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về phường phủ thôi. Ao Dương Phú vừa mới trở về, thấy Ao Dương Doanh đứng ngay trước biệt viện chờ nàng. Đi theo nàng có hai nha hoàn cầm trong tay một cái giỏ. Ao Dương Phú vân đảm phong kênh nhìn Ao Dương Doanh liếc mắt một cái cả khuôn mặt bị bịt kín bởi băng trắng ngoài đôi mắt linh động của nàng ra thì khuôn mặt của nàng bây giờ rõ ràng không còn một cái loại hình dáng gì nữa Từ sau khi Ao Dương Doanh tự mình hủy hoại nhan sắc thì rất lâu sau Ao Dương Phú không có gặp lại nàng Hôm nay lại xuất hiện trước biệt viện của nàng như thế này nhất định là không có chuyện gì tốt Ao Dương Doanh nhìn thấy Ao Dương Phú trở về nhanh nháo nở nụ cười kiều xiếm cười lên một tiếng, muội muội, cuối cùng muội cũng chịu trở về. ao Dương Doanh cảm giác được ao Dương phú đang nhìn mình, lưng bỗng cứng đờ, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, nhưng tròn chớp mắt liền khôi phục lại ý cười. sao thế, chẳng nhẽ muội muội muốn để cho tỷ tỷ phải đứng ngoài này à? Ao Dương Phú biết Ao Dương Doanh không có ý tốt, mà tâm trạng bây giờ của mình lại không được tốt chút nào, không muốn cùng cô ta diễn kịch, làm trò trở nên sắc mặt đạm mạc lên tiếng. "Không biết hôm nay tỷ tới đây có chuyện gì?" Ao Dương Doanh cười đến nhiệt tình, tiến lên nắm lấy cánh tay thon dài của Ao Dương Phú, giống như tình cảm chị em từ trước đến giờ vô cùng thân thiết. Động tác như vậy khiến cho Ao Dương Phú cảm thấy cả người đều nổi da gà lên nàng lặng lẽ nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra khỏi cậy nằm cung kiêng nghe được ao Dương Doanh nói tất nhiên là đến để cùng muội nói chuyện việc nhà muội có thể mời tỷ vào phòng ngồi một lát không Ao Dương Phú cảm thấy hôm nay ao Dương Doanh có chút kỳ quái nhìn thấy chiếc giỏ đựng gì đó ở trong tay của nhà hoạn bên cạnh ao Dương Doanh hay lắm để xem hôm nay cô muốn cho tôi nếm loại thuốc gì nữa Nếu Tỷ không chê biệt viện của mùi đơn sơ, mộc mạc thì mời vào trong uống trà. Nói xong, Ao Dương Vũ lên dẫn bọn họ vào phòng. Ao Dương Doanh đi đằng sau liếc nhìn nha hoàn của mình đi sau, thấy nha hoàn cực đầu ngọ ý đã hiểu. Hai người nhanh chóng theo Ao Dương Vũ đi vào trong phòng. Ao Dương Vũ đi tới ghế tựa kênh đó, ngồi xuống sau đó nhìn Ao Dương Doanh nói. Tỷ có chuyện gì, ngồi xuống rồi nói. Ao dương doanh nghe vậy liền ngồi xuống ghế từ từ bày ra bộ bộ mặt đáng thương đưa ánh mắt đầy hối hận nhìn ao Dương Phú lên tiếng Muội muội không giáo gì muội từ sau khi dung mạo của tí này hoàn toàn bị hủy hoại cuối cùng tỷ đã ngồi một mình trong phòng suy ngẫm thông suốt rất nhiều chuyện trước kia tỷ luôn gánh kết bắt nạt ức hiếp muội hai muội phải sống sổs sớm này lại nghĩ thấy tỷ vô cùng cảm thấy hối hận Họ nên hôm nay tỷ đến gặp muội là để mong muội tha thứ cho mọi lỗi lầm mà tỷ đã gây ra Tỷ tị... lời còn chưa nói xong thì lướt mắt đã rơi lại trả Ao Dương phú nhìn thấy biểu tình của Ao Dương Doanh như vậy trong lòng âm thầm buồn cười Ao Dương Doanh rõ ràng hận nàng đến mức muốn nàng chết đi cho bỏ hận Nay lại ở trước mặt kẻ thù lớn của mình như vậy nói ra những lời buồn nôn kiểu này Hội hận chuyển quá khứ thì chẳng phải là vỡ kịch này rất buồn cười hay sao Nghĩ là như thế, nhưng Âu dương phú vẫn hòa hoài, tươi cười. Thản nhiên nói, Tỷ không cần tự trách mình, muội cũng không để bụng đâu. Âu dương doanh nghe được những lời này, tưởng rằng mình đã được thay thứ, lòng thở vào nhẹ nhõm. Doanh người kêu nhà hoàn phía sau tiến lên, đem gió mở ra, bên trong là một bộ trà cú với một bát nhỏ. Âu dương doanh nhìn Âu dương phú cười trong trẻo nói, nếu như muội đã tha thứ cho tỷ thì hãy uống hết huyết yến này đi. đây chính là huyết yến do đích thân tỷ xuống bếp từ tay hầm cho muội coi như là quà cảm ơn muội đã tha thứ cho tỷ. Âu Dương Phú cũng không có biểu tình thái quá. trong lúc đó ánh mắt xuất hiện vẻ thần nhiên đùa cợt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn bát huyết yến trong tay của Âu Dương Xuân, nàng cứ dùng đi dùng lại mái chiêu này, không cảm thấy nhảm chán sao? Ao Dương Phú chỉ dùng khẩu sát đã thấy bên trong huyết yến này có chút khác thường. Mùi hương thoang thoảng kia, u lan hương. Đây chẳng phải là mê tinh dược hay sao? Người bình thường chắc chắn sẽ không nhàng ra mùi vị của nó. Vì bản thân cũng có nghiên cứu các loại độc dược từ lâu cho nên đối phứng những loại thuốc mê này, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay. U lan hương không phải là một loại mê tinh dược bình thường chỉ cần uống phải một chút thôi thì cả người sẽ lập tức trở nên si ngốc, Ngay ngốc không nhớ bất cứ chuyện gì, ở trên giường thì vô cùng nhiệt tình. <cười> Quả thật là mưu kế thâm độc a. Ao Dương Phú kiểm chế một bổng tức giận, nhắm hai mắt lại, ngón tay nắm chặt, nàng nhắm mắt lại, hai đồng tử trong mắt vắt ra một tia rong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh liệt bức người. Nếu dám hạ độc ta thì cũng dám mà tiếp chiêu ta đi. Âu Dương Doanh nhìn tháo ao Dương Vũ trầm trạp không tiếp nhận, liền lên tiếng nhắc nhở nói: Muội muội. ao Dương Vũ khoe môi rơi lên một chút ý cười yếu ớt, lại tay tiếp nhận bát huyết án kia, nhìn về phía ao Dương Doanh thánh đạp cười nói: Bát huyết yến này quý giá đến mức người thường có ước cũng không ăn được. Hôm nay tỷ tự mình làm, tự mình đưa đến tận đây. Đương nhiên muội sẽ thưởng thức nó rồi. Chỉ có điều trời cũng đã muộn rồi, bây giờ muội mệt mỏi đến rã rời. muội muội nhất định phải uống cho tỷ xem. lúc đó tỷ mới cảm thấy muội đã thật lòng tha thứ cho tỷ. nếu muội uống xong, tỷ sẽ đi ngay, không quá rày muội nghỉ ngơi. nếu vậy muội công kính không bằng tần mệnh. Âu Dương Vũ cầm thìa ý uống một ngụm. như vậy được chưa? tạm dừng một lát, đem thìa buông xuống. Chẳng bao lâu sau, thần sắc có chút khó chịu. Ao Dương Doanh nhìn thấy Ao Dương Vũ đã thật sự uống bát huyết yến đó, liền đứng dậy nói. Thế vậy, muội muội nghỉ ngơi đi, tỷ về trước, ngày mai lại công muội muội nói chuyển phím. Ngay khi Ao Dương Doanh rời đi, nhà đầu bên cạnh của Ao Dương Doanh quay đầu nhìn Ao Dương Vũ liếc mắt một cái Ao Dương Vũ nhìn lại ánh mắt cô nàng, nhất thời phát hiện được điều gì. Quả thần, một ánh mắt sắc bén kia, hắn là không nên xảy ra với một nhà hoàn yếu đuối kia. Nhìn ao dương phú bắt đầu với nàng một cách khó khăn, ao dương doanh khóe môi cưỡi lên một chút ý cười tà ác. Nàng dẫn theo nhà hoàn rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Ao dương phú, lần này cô cứ trở thành danh của mình sẽ bị hoại đi. Đến lúc đó, tôi muốn cô phải đau đớn khổ sở hơn tôi, cướp một trăm lần một vạn lần chỉ có điều ao Dương Doanh không bao giờ ngờ tới, vừa lúc ao Dương Vũ đang vất vả giả vờ khó khảo xia, thì ngay sau đó liền chầm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, nàng từ trong lòng lại ra một chiếc khăn tay để sát bên môi, chầm rãi phun ra thứ chất lỏng trong miệng. Ao Dương Vũ nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đôi môi tuyệt mỹ chầm rãi hiện lên ý cười, lại như băng nguy hiểm đến cực điểm. 3 phút sau khi ao dương doanh rời đi, trong biệt viện xuất hiện một bóng người. Người này rõ ràng không phải ai xa lạ mà chính là nhà hoàn lúc này đi bên cạnh ao dương doanh. Nàng rõ rén vào phòng của ao dương Phú bây giờ ao dương Phú đã bị trung độc của U Lan Hương. độc này sẽ rất nhanh phát tác, liền nhìn thời điểm nhanh chóng đưa ao dương Phú đi. Nhưng khi vừa vào bên trong, nhìn thấy bên giường mới rõ ràng phát hiện ra trên giường không có người. Nàng không từ bỏ ý định nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Đầu đột nhiên có chút nghi ngờ, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm ở phía sau xoay người lại thì đã bị đánh úp khiến nàng hôn mê bất tỉnh ngã trên sàn. Âu Dương Phú nhìn Nha Hoàn đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, trầm rãi ngồi xuống, xuống, lại tay quần hai tay của nàng về phía sau, sau đó kéo nàng ra hướng có ánh sáng. Nàng rõ ràng cảm thấy Nha Hoàn này có đôi mắt không tầm thường liền ngay lập tức cởi bỏ lớp mặt nạ phía sau khuôn mặt kia. Quả nhiên nàng đoán không sai. Nhưng có một điểm nàng hơi bất ngờ, người này sao lại là Giao Hoa Công Chúa? Không phải cô ta đã bị cấm túc sao? Giờ lại xuất hiện ở chỗ này, trong đầu của ao dương phú ngay lập tức nảy ra một ý hay. Lại có kịch hay để xem rồi, lần này kịch này hơi bị kích thích nha. Nửa đêm, Tôn Diệu Dương chậm rai tới khuyên phòng của ao dương phú, bởi vì trong phòng vô cùng bởi vì trong lòng vô cùng cao hứng cho nên miệng của hắn cứ một lúc thì cười như bị bình dở hơi đám hộp vợi bên biệt viện ao dương phú đã bị ao dương doanh hạ lệnh rời đi ao dương phú lúc này thì bị công chúa tư mình hạ dược hiện nay bốn phía đều không có người không có bất kỳ ai đi theo liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng lại kỳ lưỡng xem xét tình hình xung quanh chỉ là không may cho hắn Hắn cười nhiên lại không nhận ra dưới bóng cây cậu thủ to trong biệt viện có một người đang ẩn nấp trong bông tối với nụ cười đạm mạc trở nên rất là quỷ dị. Tôn Diệu Dương đóng cửa lại sau đó liền vội vàng đi đến bên giường. Chỉ thấy trên giường có một nữ tử lúc này đang nằm nghiêng người lại. Mãi tóc đen óng á cẩn thận khéo léo che đi khuôn mặt. Tôn Diệu Dương cảm thấy trong lòng ngửa ngái khó chịu không thể kiềm chế được bản thân nữa. Ngoài phòng Đứng giữa bóng cay nghe được những tiếng hoang dâm truyền ra ngoài, khóe miệng chậm rãi cười lên một tia chào phóng. Sau khi giao hoa công chúa tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức Mơ hồ có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng vô cùng khủng khiếp. Nói chính xác hơn là cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó rõ ràng hiện lên khuôn mặt đáng khinh của tôn diệu dương kia cùng với những ngôn từ hạ lưu. Cảm giác đau đớn lúc này càng trở nên chân thật, cả người như bị xe ngựa cán qua. Xe hoa công chúa từ từ mở to mắt, ngay lập tức mới phát giác đây không phải là phòng của mình. Đột nhiên hít một hơi lạnh, suốt chân lên, trên người đầy mãng xanh xanh đỏ tím, liền đập vào mắt nàng. Xe hoa công chúa lúc này không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, sau một lúc lâu mới có được dung khí trầm rãi qua đầu lại nhìn về phía người bên cạnh mình. Chỉ thấy tên Tôn Diệu Dương đang nằm bên cạnh mình ngủ trung thật ngọt ngào, Cả người thì trân trụi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hắn tắt lưỡi vô lại của hắn, khiến trong lòng của xe hoa trở nên trung rung vô cùng sợ hãi. A, oanh, cùng với tiếng thét chói tay, đó là một tiếng có vật gì đó rơi xuống đất vang lên. Tôn dịu dường bị ai đó đạp rơi xuống đất ngay lập tức bừng tỉnh, đưa tay xoa xoa đầu, thầm nói, Vũ Nhi biểu muội mội làm cái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn về phía người đổi diện trước mắt, hắn ngay lập tức liền ngay người. Lúc này, Giao Hoa đang dùng chăn nhanh chóng bao bọc lại thân thể mình, trước mắt lộ ra vẻ mặt sứ thờn, cơ hồ như muốn cào xẻ rách cái khuôn mặt phong lưu hạo sắc của hắn ngay lúc này. Giao Hoa công chúa oán hận nhìn thắng vào Tôn Diệu Dương, đưa ngón tay thân ngọc run run chỉ thẳng vào mắt hắn. Tên hỗn đạn này, giúp sinh, người sẽ không được chê tử tế. Cùng với tiếng thét kích động thì ngay sau đó, tên Tôn Diệu Dương phải cánh chịu trần đòn bằng cối do nàng nẹm ra. Tôn triệu Dương lúc đầu ngốc lăng không thể hiểu vô lý này. Nhưng ngay sau đó, đã cống nhanh tỉnh táo lại, nhìn thấy Giao Hoa như vậy, nghi hoặc hỏi Công chúa, tại sao lại là ngươi? Giao Hoa công chúa chỉ cảm thấy rất như là bản thân đang rơi vào hổ tuyệt vọng, lớn tiếng nói Ngươi là tên bị ối, hạ lưu, hốn đàn, ngươi cút đi cho ta, cút xeo đi, ta sẽ bẩm bảo với phụ hoàng, sẽ đem cả giảng người tru di cữu tộc nói xong liền lấy chăn quấn lại thân thể trần trụi của nàng, cầm rái tiến về phía chỗ quần áo đang rơi vãi kinh đó. tôn diệu dương đứng dậy tiến lên đỉnh ngăn cản nàng, nhưng lại bị kinh hoàng vì ngay sau đó dầu hoa vô lý đã trống vào chỗ hiểm của hắn, tức thì đau đớn đến mức cả người không đứng thẳng dậy nổi. tôn diệu dương tuy vậy nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, trên mặt mang theo ý cười ranh ma. a, trù di sao? ban đầu người ta muốn Giao hoan cũng chính là biểu muội, Ai ngờ lại biến thành ngươi. Trần dừng lại một chút Giống như hiểu ra được điều gì Dâm đáng cười một tiếng Tiếp tục nói Còn nữa Việc này do người bày ra Công chúa à Người với ta vốn là phu thê Nếu như muốn ân ái trước khi thành thật như vậy ngươi việc gì phải vòng vò bày đủ mọi cách như vậy Ngươi, Người nói bày bạ gì đó Người vô sĩ Giao hoa không không chế được hô to đức mắt đã bắt đầu tuồn ra thành âm thi lương hắc miền lưỡi nữ nhân đúng là luôn không thành thật như vậy a đêm qua công chúa ngươi tôn diệu dương nói xong, càng thêm đáng kinh quả thực đẹp đến mê người a người cấm miệng lại cho ta già hoa công chúa rút cuộc không khống chế được nhục nhã liền xông ra ngoài vô tình chụp lấy một vật bên cạnh bàn gần đó tay dùng sức mạnh đánh về phía tôn diệu dương a Trong phòng truyền ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, chỉ thấy hạ nhân của Tôn Diệu, chỉ thấy hạ thân của Tôn Diệu Dương bay rời là một vùng máu đỏ. Càng người lăn lộn trên mặt đất, trong miệng tru lên một cách thê lương. Ha ha ha, ta muốn cả đời này, ngươi sẽ không bao giờ chạm vào nữ nhân được nữa. Dâu hoa nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Tôn Diệu Dương liền thoải mái cười to. Nàng giờ phút này như là người điên, nàng đã bị hủy, hủy trong tay một kẻ hạ lưu. Không thể được, tuyệt đối không thể như vậy được, nàng nhất định phải từ tay giết chết con tiện nhân đó. Tôn Diệu Dương ôm lại phết thương của mình, sắc mặt tải nhợt, đau đến chết đi xuống lại. Hắn nhìn thấy bộ dáng liên cuồng của dao Hoa dùng như muốn giết chết mình. Tôn Diệu Dương lúc này cố nén sự đau nhức dưới thân, lừa mạng dùng một tia khí lực cuối cùng tiến lên mạnh mẽ đoạt lại chiếc kèo đá. Thâm đấm đầy máu tươi trong tay của dao Hoa nhưng hắn lại không ngờ thần thủ của Giao Hoa lại nhanh đến như vậy, thấy tôn Diệu Dương có ý muốn cướp đoạt lại, liền hướng về phía hắn tiếp tục đâm vào. Tôn Diệu Dương thấy Giao Hoa lại muốn đả thương mình, liền cố gắng dùng sức nắm chặt lại cánh tay đang cầm kéo của Giao Hoa bẻ ra phía sau. Bởi vì hai người đang không ngừng vất vả rộn rã, như vậy cái kéo ngay lập tức bay thẳng đến khuôn mặt của Giao Hoa mà đâm vào. A, kéo rơi xuống đất. Lúc này, chỉ thấy trên khuôn mặt khuynh quốc tuyệt mỹ của Dao Hoa bị loẹt thành một cái lỗ rất lớn, da thịt trông như bị rùi đúc thủng. Nhìn kỹ lại thì như có con rết khổng lồ đi qua khuôn mặt vậy. Giao Hoa lúc này hai cánh tay run run chầm lại rơi lên, muốn ôm lại khuôn mặt nhưng lại không dám. lơ Đáng nhìn sang bên bàn trang điểm chầm rãi tiến lên nhìn chiếc vào gương đồng. Lúc này, chỉ thấy trên miệng vết thương không ngừng chảy máu dung như mũi tên đâm sâu vào tim khiến cho tâm can dường như đứt rời ra a sao lại có thể như vậy mặt của ta mặt của ta a lý trí của giao hoa bây giờ hoàn toàn lên loạn nàng không thể tin vào mắt mình nữa nàng là đệ nhất mỹ nhân của đông tấn quốc đệ nhất nữ nhân cao quý nhất tại sao chỉ trong một đêm kinh hoàng như thế này những danh hiệu đó đã bị máu rửa trôi đi mất tại sao công chúa Giao hoa công chúa nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa gọi tên mình. Ao dương doanh, người sao lại ở đây? A, mặt của ngươi. Tiện nhân, tiện nhân. Giao hoa công chúa lúc này không khống chế được bản thân được nữa, nhìn thấy người phía trước bước vào liền ngay lập tức lên đánh nàng tơi bời. Nàng nắm lái đầu của ao dương doanh mà giật ra kéo. Ao dương doanh thấy bị nắm giật như vậy đến sinh đau. Nàng ruột lực đẩy giao hoa công chúa ra. Công chúa, ngươi đang làm cái gì vậy Ngươi không phải bảo rằng nếu như thay ngươi hoàn thành mọi việc Thì ngươi có thể giúp ta khôi phục lại nhung gian hay sao Giao hoa công chúa cười đến kiên cuồng Khuôn mặt của ngươi rõ ràng là không thể chứa trị được nữa Bây giờ cũng không giáo sĩ ngươi Khuôn mặt này hàng vạn lần đừng mong có chữa được Ngươi can bán là kẻ quá sĩ Chỉ cần liếc mắt thôi Cũng thấy người ta cảm thấy kinh tởm Ao dương doanh lạnh lùng cười rộ lên Ngươi bây giờ có tư cách gì để nói với ta những điều đó? Mặt của ngươi hiện giờ với ta có khác gì là nhau đâu? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là đệ nhất mỹ nữ của Đông Tấn Quốc sao? Nay ngươi chính là nữ nhân sáu nhất thiên hạ. <cười> hai nữ nhân bắt đầu nắm đảo nhau đánh tay bời, dùng như hai kẻ điên tử cào xé nhau, dùng những lời lẽ khó nghe để cung kích đối phương. Áo Dương Lưu nghe được tin của hạ nhân bầm bão lại Liền bỏ hết công việc dở dàng chạy tới Chứng kiến tình cảnh thê thảm trước mắt Hắn chỉ cảm thấy đau đầu hòa mát Áo Dương gia từ lâu Luôn quy củ nề nếp Bây giờ lại phướng phải nhiều như chuyện như vậy Trong Hoàng Công Bào trời không một gợn mây Cách nắng trói trang cây gắt xuống chiếu Ngay trước mắt Cửa điện của Hoàng Thượng lúc này Tôn Tướng Quân Tôn Bỉnh Quyền Đã gần 40 năm tranh chiến biết bao nhiêu trận, giết chết biết bao nhiêu là tên giặc, đã bao lần ngã mạn đứng trên đỉnh đầu vinh quang thế nhưng giờ đây lại quỳ trên mặt đất như thế này. Hắn bây giờ cảm thấy đau đầu và đau cơ. hoa mắt, ù tai khiến cho hắn có chút trang váng. Do hoa công chúa vẫn đang được thần y chuẩn đoàn chữa trị bên trong, e rằng khuôn mặt kia khó lòng mà lại lại được nhan sắc như xưa. Nghe nói tinh thần cũng không được bình thường, thậm chí có triệu chứng của bệnh điên. Mọi người đều là do... Mọi chuyện đều là do cái tên tiểu tử bất hiếu Diệu Dương kia làm ra." Tôn Bính Quyền trong lòng thầm oán nói, sau khi biết được sự tình liền nhanh chóng đến ta tội với hoàng thượng. Không ngờ hoàng thượng một cao của trách cũng không, sau đó liền lệnh cho hắn quỳ cối trước cửa điện. Nếu như cung chùa vẫn chưa tách lại thì cho dù có chết cũng phải quỷ ngay tại đó. Tôn Bính Quyền bị phơi nắng đến mức choáng váng, hắn chỉ cầm tại hô hấp một ngày rối loạn, nhịp dịp nhanh hơn bình thường. Nhịp thở nhanh hơn bình thường, miệng lưỡi đều khô khốc, hắn thầm nghĩ nếu như lúc này có một chén nước thì tốt biết bao. Ý nghĩ còn chưa kịp dứt thì hắn cảm thấy trước mặt có một chút ướt át. Tôn Bính Quyền ngừng đầu lên, hắn lúc này mới phát hiện trời đã bắt đầu phủ bởi một lớp mây đen dày đặc, những hạt mưa lớn không ngừng rơi thẳng tắp vào mặt hắn. Mưa càng ngày càng lớn càng nặng hạt, Tôn Bính Quyền toàn thân ướt đẫm, nhưng hắn buộc vẫn phải không thể rời đi, trên mặt đã nóng lên vì nắng thì cơn mưa như trút xuống khiến hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo khẽ run người cảm giác nóng lạnh đan xen với nhau tôn bính quyền cảm thấy đầu càng ngày càng trọn vẹn hơn chỉ có cảm thấy lúc này cơ thể vô cùng lạnh lẽo nhưng bên trong cơ thể là một cỗ nhiệt vô cùng nóng phát ra cực kỳ khó chịu khó chịu là như vậy nhưng tôn bính quyền cũng chỉ biết cúi đầu còn lúc đó nhìn thấy xuất hiện trước mặt của hắn rõ ràng là một đôi hài Hắn trầm rãi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người trước mắt mình chính là cung cung Tâm Phúc bên cạnh hoàng thượng, Tào cung cung. Tinh thần như được lấy được cọc, hắn nhanh chóng hỏi han: "Cung cung, tình hình cung chúa thế nào rồi, hoàng thượng có nói gì không?" Tào cung cung chỉ thần nhiên đáp: "Cung chúa đã tỉnh lại có điều." Nói xong lão liếc mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng của tuân Bính Quyền, tiếp tục nói: Chỉ có điều bây giờ dùng mạo của công chúa đã bị hủy Thân trí không tỉnh táo cho lắm Hoàng thượng vô cùng xứng xứ vì chuyện này Tôn binh quyền ngay vậy Sắc mặt trắng bạch từ từ ngã xuống đất Tào công công nhìn thấy Một tôn binh quyền như vậy Còn đâu là tôn tướng quân Lấm liệt khí khái như ngày xưa nữa đâu Liền thở dài một hơi nói Tôn tướng quân Tình hình hoàng thượng đã như vậy Nhưng ta vẫn còn có một cách để chỉ đường Cho tôn tướng quân Thế nào Tôn Bỉnh Quyền như chết đuối với được cọc vội vàng nói. Mười công công chị giáo cho. tạo công công ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xa nhẹ giọng nói. Giao bình quyền ra. Giao bình quyền. Phải từ tất cả cuộc đời của hắn còn có ý nghĩa gì nữa? Quyền lợi hết thảy đều đã mất đi. Danh hiệu tôn đại tướng quân tiếng tam lừng lại cũng bị mất đi. Tôn Bính Quyền sắc mặt trở nên tuyệt vọng trầm rãi gật đầu. Tôn gia một khi đã thua thảm bại như vậy bình quyền của tôn Bính quyền rơi vào trong tay của người khác kể từ giây phút này hắn và tôn diệu dương không còn quan hệ cha con nữa ao dương doanh cũng đừng mong bước ra khỏi phủ ngưỡng mặt mà nhìn thiên hạ còn ao dương phú lại lập được công phùng thiên thơ phật hoàng để triệu viết ngũ tiểu thư của tử tướng phủ ao dương phú ôn chính cùng lương đoàn trang thục nữ học hành lễ nghi tự tế tâm tư thiện lương khiêm tốn thịnh thạnh Làm cho hoàng thượng vô cùng tâm đắc Nay trước phong làm quần chúa Thái Bình Bàn thưởng cho nàng một ngàn vạn lượng hoàng kim Một tòa thanh tri Một số nhân sâm thảo dược quý hiểm vải vóc, cấm lụa, Được làm từ trong hoàng thất Hy vọng sau này vẫn duy trì được Đức tính đoàn trang thật nữ như vậy Chờ khiến người trong thiên hạ thất vọng Khâm thử Tân thị nghe xong lập tức bị nổi điên lên Đến mất muốn đập đầu tự thứ Đâm ra tự hành hạ bản thân suốt ngày bị tức giận, sinh ra tấm bệnh không khỏi xuống giường được, phải uống thuốc bồi bổ qua ngày. Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng. Nhưng bây giờ còn biện pháp nào cho nàng nữa sao? Ngày tháng dần côi, ngày tháng dần trôi, cuối cùng cũng đến tháng 5, ngày được tổ chức hôn lễ cũng đến. Rồi mới tờ mơ sáng, Ao Dương Vũ vẫn còn đang ngại ngủ thì bị nhà hoạn bên cạnh lôi ra khỏi giường đánh răng rỡ mặt bằng bộ giả y đỏ thắm do dạ tròn hoa đưa tới. Giả y rất vừa với vóc dáng quân hàng. Có cảm thấy như bộ giả y này may ra chỉ để dành riêng cho mỗi nàng. Kim tuyến được đỉnh lên trên. Con chim Phượng hoàng được theo lên bộ giả y lùng lại giống như đang muốn giương cánh bé đi. Cộng lần váy được khám bằng ngọc lục bão. Chân trao phỉ thủy lóng lánh khiến cho các nha hoàn hầu hạ xung quanh nhìn nàng phải đến mức trõi mát. Theo sau, ao dân phú ngồi trước bàn trang điểm, nhà hoàn chăm sóc đứng một bên. Bên mặt trước có cả tá phấn son, đủ loại thường hạn. Ao dương phú nhìn thấy quân mặt bị lấp trắng như bị quét vôi kia, cảm thấy bản thân không khác gì là ma cà rồng là mãi. Không tránh khỏi nhớ mày, nhìn không được lại khăn tay lau đi. Này, nhà đầu này, em trang điểm đậm cho ta thế này, đến cả bản thân ta cũng không nhận ra đấy. Sao có thể nói thế được à, tân nương tự như thế mới xinh đẹp. Nhà hoàn không một chút để ý đến lời nói của nàng, ha ha cười, sau đó xuống tay không chút lưu tình, hận không thể đem hết cả bộ phấn son trên bàn rút hết lên mặt của tân nương tử hôm nay. Âu Dương Phú bị bất đắc dĩ nhìn chính mình trong gương, nhìn thấy khuôn mặt một đống phấn son Rắt trên mặt với vài kim tuyến nhẹ đính hai bên khóe mắt, liền thở dài một hơi. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, nếu như cái bộ dạng này mà dọa được Dạ Trừng Hoa chạy mất mật thì hay biết mấy, biến sao mình có thể trốn thoát khỏi cái vũ thành hôn cốn kiếp như thế này là được rồi. Nhà đầu đứng bên cạnh lấy một lọ hương quế thơm ngát, bôi nhẹ lên mái tóc óng đen của nàng, tỉ mỉ búi lên theo một cách tinh xảo, tiếp theo là lại châm cài lên tóc cho nàng nhưng chiếc trong quỷ giá từ từ cải lên trông thật quyến rũ bà mai nhìn thấy áo dương phủ trong gương liền cười tuôn tiếng mở miệng nói vương phi người thật đúng là đẹp như tiên nữ sáng trần khí thế phiêu phiêu trội lòi y áo dương phủ thầm nghĩ trong lòng người xác định không phải là quỷ mà là tiên sao trên đầu đội mũ phượng trầu ngọc chậm rãi đội lên trông vô cùng lộng lẫy đẹp mắt chỉ là giờ phút này áo dương phủ chỉ cảm thấy mình như vừa bị ai đó đặt tăng đá nặng cả tấn lên đầu. nàng không quan tâm bây giờ cả người mình toạt ra bao nhiêu sự tuân quý quỷ phái. nàng chỉ cảm thấy chán ghét bộ dạng lúc này của mình cực kỳ chán ghét. nàng nhìn những nha đầu xung quanh chăm sóc cho mình, đúng là chỉ biết nịnh hót để lấy lòng người. trong lòng đột nhiên nhớ đến a tú nhà đầu luôn miệng rêu rít kia từ tối hôm qua đã bị nàng đuổi đi, không cho ở bên cạnh nàng để hao hạ nữa. Không biết về sau còn có gặp được lại nhà đầu lão tàu đó nữa không. Còn nhớ rõ lúc đó, lúc nàng lệnh cho A Tú rời khỏi chỗ này, nàng đưa cho nàng bạc cùng khẽ ước bản thân cho nàng. Nàng một thân bộ giang nước mắt tuôn trào ròng. Trong lòng có chút không nỡ rời đi, thật ra thì còn có biện pháp nào nữa đâu. Nếu như để A Tú ở bên người như vậy Con đường chạy trốn của nàng sẽ càng gian nan hơn Nếu như có duyên Thì mong là sẽ gặp được lại Ao Dương Phú trầm tư suy nghĩ hồi lâu Thần sắc trở nên ám đảm Nhà hoàn sân sóc phía sau Nghĩ rằng Ao Dương Phú không hài lòng Với tay nghề của mình Cẩn thận nói Ngủ tiểu thư À không Thái Bình Công Chúa Người đã mang thân phần tôn quý bậc nhất ở khắp đông tấn quốc này. Chỉ có bộ dáng lùng lái kiểu xa hoa đây mới có thể sánh vai với địa vị bây giờ của người. Áo Dương Vũ thản nhiên liếc mắt nàng một cái cũng không nói lời nào. Thái Bình Cung Chúa Hoàng thượng có tình sắc phong nàng là Thái Bình Cung Chúa không là phải vì để sống với vị trí vương phi của dạ Trọng hoa hay sao? Ban đầu là tự bản thân nàng ra tay cứu dạ Trọng hoa. sau đó nàng lại cùng với người này dây dưa từ chuyện nhà trọ của chuyện nhà cho đến chuyện tương lai khốn nạn. Cứ mỗi khi ai đó nhắc đến tên Ao Dương Phú thì sẽ nhắc đến vị thiên tử Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa, Dạ Trọng Hoa, nàng thật sự là chịu đựng quá đủ rồi, thời điểm xuất giá sẽ chỉ còn không bao lâu nữa. ngầm nghĩ tới cuộc sống của mình về sau không biết nhau nhiều là cỏ bỏ có chịu đến mức nào. Ao Dương Phú liền cảm thấy phiền chán mà đứng lên. Nàng nhớ tới thần sắc thần nhiên mà kiêu ngạo của Dạ Trọng Hoa, Ngay lập tức có chút bực mình, tức giận lại hết tất cả những gì trên đầu, tay của mình người. Tức giận lại hết tất cả những gì trên đầu, trên tay, trên người của mình ra ném hết xuống mặt đất. Phía sau, nhà hoàn xung quanh sợ hãi đến mất trọn trọn hai mắt. Các nàng chưa bao giờ gặp qua trường hợp tân nhiên lại nói giận mà ném hết đồ cười ti thế kia. Một nhà hoàn gần đó đến đỉnh, nói điều gì đó thì thấy khỏe môi của ao dương phú ngơi lên một chút ý cười nói. Nặng, ta cảm thấy khổ không thoải mái. Vâng, vâng. Dục nhàn của ao dân phú càng kiều siếm mà quyền rủ đến đông lồng người. Có điều ánh mắt của nàng hờ hờn như không? Như là băng sơn trên núi tuyết lành léo. Chỉ cần nàng vùng tay, không có bất kỳ ai dám nói nửa lời mở miệng ngăn cản. Ao dân phú sau khi nhanh chóng được nhà hoàn tháo bớt đi tất cả những thứ trang sức, nặng kịch trên đầu chỉ còn lưu lại vài món đồ đơn giản nhẹ nhàng. Khuôn mặt lúc này cũng được trang điểm nhạt hơn so với ban đầu, lúc này nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Cùng lúc đó, hai nhân vội vàng chạy vào, gấp giọng nói: "Tiểu thư, đội đón giao của vương gia đang chờ ở ngoài cung phủ, lão gia ra lệnh cho tiểu nhân đến mời tiểu thư ra ngoài." Ao Dương phu nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, vẫn còn muốn lau. Vẫn còn muốn lau chùi bớt đi, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy nếu như khuôn mặt trắng phát như thế, không có gì là không tốt. Nàng nhỏ miệng cười Đưa tay cho bà Mai nằm đỡ đi Ao Dương Phú bị một đám nhà hoàn Về quanh đi tới cửa liền thấy dạ tròn hoang đang ở cửa, Đang cùng với Ao Dương Lưu trò chuyện cái gì Hắn hơi nghiêng mặt Thoát nhìn không chút để ý Trên mặt hắn phát ra khi thế vô cùng tuấn tú hào hoa Nhìn theo cốc độ của Ao Dương Phú mà nói Có thể nhìn rõ vẻ anh Tuấn tinh xảo đẹp như họa Của đối phương Đồng đậm dài tiệp Khỏe môi mỏng manh có chút rơi lên Hôm nay hắn mặc một bộ y phục được thêu kim sắc. Đường viền vô cùng tỉ mỉ tinh tế, thắt lưng được đính thêm một viên hồng ngọc quý sắc. Gió nhẹ kẻ tung bay tà áo choàng của hắn, kim tuyến thêu được thêu thành hoa bay, màu vàng nhẹ nhàng bay ra. Các người thoát nhìn vô cùng tuấn lãng, lưu tình phong hoa tuyệt đại, làm người ta không thể rời mắt khỏi hắn, như cảm giác được điều gì Dạ trọng hoa từ từ chuyển hướng của mình sang phía bên này, lập tức liền nhìn thấy được ánh mắt rong suốt nhưng hờ hứng của ao dương vũ. Ao dương vũ mặc bộ giả y đỏ rực như lửa, xinh đẹp đến trói mắt, chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn đến khuôn mặt kia có chút ngây người. vụ nhi của hắn mặc kệ có trang điểm như thế nào, trong ánh mắt của hắn đều xinh đẹp đến trói mắt như vậy, giống như là một viên ngọc minh châu sáng chói lấp lánh. Vừa mới bước ra đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ao Dương Phú chậm rãi đi đến tới cửa, đứng bên cạnh đó là Ao Dương Lưu và Tôn thị, ánh mắt nhìn có vẻ hơn giận. Tôn thị là phu nhân của Ao Dương gia, cho dù là có kết bỏ như thế nào thì hôm nay nàng cũng muốn tấn mắt. Tấn mắt đưa tay, Ao Dương Phú xuất giá. Nàng mặc dù bệnh nặng chê lành, lúc này trong cương mặt quý phái ngày nào đó đã trở nên tiêu tụy, tầng nét lão hóa của tuổi già đã bắt đầu xuất hiện, cho dù đã trang điểm để che giấu tất cả những khuyết điểm. Ao Dương Phú đi qua, nhưng nhìn Ao Dương Lưu cùng Tôn Thị đào khẽ cúi xuống, thấp xuân nói, phụ thân, mạo thân. Tôn Thị đưa tay đỡ lấy Ao Dương Vũ, nàng mặc dù trong lòng. Lúc này, ngay cả đừng lên cũng phải cần đến ba nha hoàn bên cạnh đỡ giúp, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, đều thở hồng hộc, nàng chỉ đơn giản cũng không muốn mở miệng. Ao Dương Lưu trên mặt thật là vui sướng, trên mặt tỏ ra vẻ nho nhã hiên ngang tươi cười, hắn nắm tay của Ao Dương Phú cất cao giọng nói, Vũ Nhi, hôm nay là ngày xuất giá của con, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã là một vấn đó." Còn là một đứa trẻ ngai thơ, này được phụ thân ôm vào lòng thế này, hôm nay đã trưởng thành, đã xuất giá rồi, qua thân phụ thân có chút không nỡ. Trên mặt của Âu Dương Vũ lộ ra nụ cười rào phùng, tươi cười tới đáy mắt. Âu Dương Lưu thật đúng là một diễn viên tài năng nha, thế nhưng bây giờ Âu Dương Vũ cũng không có để ý định. Ngay tại đây đánh cho hắn một trận trở bỏ tức thì chợt, thải hốc mắt của hắn đã ngần ngần nước mắt. Lần sau không biết phụ thân còn có cơ hội gặp lại được phụ nhi nữa hay không. Nhưng hôm nay là ngày vui của con gái cha, cha phải vui vẻ mới phải. Nói xong, Ao Dương Lưu quay đầu nhìn về phía già trọng hoa. Vương gia, đây là con gái mà lão gia yêu thương nhất trên thế gian. phiền lão gia, phiền vương gia sau này, thay cho lão gia này chăm sóc bảo vệ yêu thương cô con gái nhỏ của lão. Cùng nhau sống hạnh phúc trong nửa quãng đời còn lại, coi như thế lão mới yên tâm lòng. Dạ trọng hoa nhìn thấy ao dương lưu nói với ao dương phú những lời cưỡi cắm ngọt ngào trước mắt. Đi xa như thế qua miệng hiện lên một tia châm chọc lên đáp. Ông đừng lo ta sẽ đối xử tốt với vũ nhi sẽ không để cho nàng bất kỳ ai làm tổn thương chỉ cần vũ nhi muốn thậm chí là hải sao trên trời ta cũng sẽ làm Dạ trọng hoa sau khi nói những lời này xong qua đầu lại nhìn thoáng qua ao dương phú trong mắt tràn đầy sự cương chiều xuống nịnh chưa từng thấy. Kiên định như vậy Tâm tình của Áo Dương phủ bây giờ như bị ai đó đánh bột một phát, lập tức cúi đầu. Áo Dương Lưu biết giả trọng hoa đang trêu trọc nữ nhi của mình, trên mặt vô cùng xấu hổ, nhất thời không nói gì. Vừa lúc bà Mai mở miệng là to, giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương lên kiệu. Âu Dương Lưu giả ý ngẩng đầu, lên nhìn bò trời, đề nghị nói, "Khụ, vương gia, giới lành cũng đã đến, đường đến Tây quốc quá xa xôi hiểm trở nên khởi hành sớm để không kịp. Áo Dương Lưu đề nghị như vậy, gia trọng hoa cũng không có nói gì nhiều, khẽ nhiều. Mày nắm chặt tay của Áo Dương Phú nói, Cáo từ nội viện bên trong, Áo Dương Phú mơ hồ nghe được tiếng trong viện tuyển phát vang ra kích liệt, sau đó là tiếng nữ tử nghiện ra nghiến lời cầm nhẹ vang lên. Cút, tất cả cút cho ta, ra ngoài, cút đi ra ngoài, cút. Áo Dương Phú nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, mày có chút nhăn lại bật tẻ nha đầu đi bên cạnh của Ao Dương Phú lên tiếng giải thích, "Là tứ tiểu thư, tối hôm qua đến giờ đều rút hết giận lên hạ nhân, bây giờ tình hình trong phòng đều hỗn loạn, nàng giống như là người điên mất trí vậy." Ao Dương Phú thản nhiên cười cười, "Ao Dương doanh tính hình như thế nào?" Nàng một chút cũng không quan tâm. Chú tử, chúng ta đi thôi." Hộ vệ bên cạnh Dạ Trọng Hoa thấp giọng nhắc nhở. Dạ Trọng Hoa có chút vứt cảm, cánh tay thon dài vừa nhấc lên Một bên nhà hoài tử khoái bạc, cầm lái hỉ khăn đội lên đào của ao dân phú. Đoàn đón sau đã đến, xe ngựa cầm đầu được trang trí đầy những tơi lụa, đỏ tươi vô cùng hoàn hỷ. Bàn che được làm từ cầm tử xuyên theo thành, ra hoa vô cùng, người đánh xe ngựa cũng là thanh niên cường tráng. đoàn xe ngựa phía sau có đội ngũ rước rau trầm rái theo sau, đồ cưới ở phía sau nhiều không đếm xể, lung linh, rực rỡ, không cảnh vui vẻ ròng sắc đỏ rực đàng xa người người tử phương tụ tập lại tấp nập tất cả cùng nhau chứng kiến lễ rước giao linh đình chứng kiến cảnh quân chúa thái bình hôm nay xuất giả, cả sang tây lăng quốc vở hoa nổ tung trời tiếng chiêng tiếng trống đập rộn rập vui nhộn vang lên ao dương vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại tầm nhìn còn lại có một mảnh màng hồng tay của nàng đặt lên tay của nhà đầu kinh đó bà mai nằm bàn tay của nàng khác Bàn tay nắm một bàn tay khác của nàng, nâng nàng lên xe ngựa. Áo dương phú vừa định lên xe ngựa, hai chân đột nhiên ở trên không. Một cánh tay mạnh mẽ hữu lực liền đem nàng ôm lấy thoải mái ôm nàng vào xe ngựa. Bên trong được trang trí bao nhiêu là trao ngọc, mạ vàng đủ màu sắc. Cái đầu liền nhìn thấy màu đỏ tươi của cơm vóc cùng khăn đệm được theo hoa mọ đơn. Một cách tinh thảo lúng lẫy, khắp xe đều vô cùng xa hoa xa xỉ. Ao Dương Phú ngồi xuống sau xe ngựa, bắt đầu khởi hành. Xe ngựa cũng không bị sóc này đi rất nhẹ nhàng êm ái. Bên tai liên tục phát ra âm thanh của tiếng pháo hỷ điếc cả lỗ tai. Ngã từ đường phía trước chật kín người với người bản tán dôn phao. Ao Dương Phú rút cuộc cũng phải ngồi trên chiếc xe ngựa rất rau chất tiệt này. Đội ngũ đôn rau nhiều người như vậy, nàng làm sao có thể đảo tạo đây? xe ngựa không biết đã chảy bao lâu ao dương Vũ tròn lòng đang nghĩ cách để trốn thoát thì đột nhiên cảm thấy trước mắt bỗng bị một luồng ánh sáng bất ngờ đập vào mắt Khăn lụa màu đỏ trên đầu bỗng nhiên bị dạ trồng hoa xúc lên ao dương Vũ đưa mắt chống lại ánh mắt màu hổ phách của dạ trồng hoa một đôi mắt thâm thủy xinh đẹp lặng lặng nhìn nàng hắn nhìn nàng như muốn đọc hết tất cả những suy nghĩ của nàng từ tận đáy lòng nàng bao hàm thầm ý hắn đột nhiên mự miệng nói mặt sao lại như thế hắn không phải là nên cưỡi ngựa tuân mà uy phong lẫm liệt đi ở phía trước sao? sao lại cùng ngồi xe ngựa với nàng? ao dương phú lạnh lùng nhắm mắt lại nói, người đừng xen vào. Mất hứng. dạ trọng hoa yên lặng nhìn ao dương phú, thấy nàng khẽ nhiều mày không biết suy nghĩ cái gì, hắn mới châm rái để môi mỏng dính sát bên tai của ao dương phú nhẹ giọng nói, lẽ nào đoàn xe rước của bổn phương chưa đủ khiến nàng hài lòng, cảm thấy chưa đủ xa hoa? không hài lòng quả thật rệt không hài lòng vì nó quá mất xa hoa. Âu Dương Vũ sơ sơ mặt, ta chỉ cảm thấy hôm nay bản thân mình quá đẹp mà thôi. Giả Trồng Hoa cười một tiếng, hai bàn tay thân dài ôm lại khuôn mặt của Âu Dương Vũ, hắn thu lại nụ cười, một tay ôm nàng, một tay giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt xuống tràn vào đôi mày của nàng, ánh mắt vừa thâm sâu vừa triển miên, hô hấp dần dần trở nên ái mùi đan xen với nhau, hắn tán thành kịch kịch đầu lập tức nhẹ nhàng hôn lên má của Ao Dương Phú. Vương phi nói rất đúng, dù nàng có thế nào bốn phương đều thích. Trong lòng của Ao Dương Phú thầm than, anh đúng là không biết xấu hổ, chợt nàng bỗng hiện lên ý cười quý dị nhìn Dạ Trọng Hoa. Vương gia cảm thấy son phấn này mùi vị thế nào? Sớm biết vậy, nàng đã bôi thêm thuốc mê lên son này rồi, có điều phương pháp này có lẽ không nên làm thì tốt hơn. Dạ Trọng Hoa thản nhiên cười, mùi vị buồn Phương vẫn chưa ném qua. Dạ tròn hoa tới gần nàng, ấm áp trong lòng ngực đều dán tại thân thể của nàng thượng. Hắn lúc này không muốn dung tống cho sự ngã mạn của cô nữa. Hắn nâng cầm nàng lên, ngọn một cái thô ráp khẽ lướt qua môi nàng, ánh mắt u tối, tim của ao dâng vú lần này như muốn nghe thở. Ngón tay của hắn vòng qua sau cái nàng, cúi đầu nhẹ nhàng xuống cắn vần tay của nàng, ôn nhu mà lưu luyến. Ao Dương Vũ cố gắng đè nén cảm xúc căng thẳng trong lòng xuống, hai tay nắm cho thanh quyền muốn đẩy hắn ra. Người đàn ông chết tiệt này muốn tìm mọi cách chiếm tiền nghi nàng. Dũng như cảm giác được điện giật xuyên qua từng tế bào ra, Ao Dương Vũ muốn né tránh thật sự gần cuối đó. Nhưng bàn tay dùng như bị gông kiêm của dạ trọng hoa kết cao, trụ lại thân thể nàng. Mặt khác, một bàn tay nắm lái cằm nàng, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi của nàng mà không hề bảo trước nụ hôn của hắn rất dịu dàng, men theo khỏe môi từ từ tìm hiểu hai cánh môi của nàng. Chiếc lửa trơn mềm giống như là một cây bút vẽ, miêu tả tầng hình dáng, tầng đường nét trên môi của nàng. Bây giờ ao dương phú chỉ cảm thấy hô hốc của mình tràn ngập mùi hương đặc trưng của hắn, dường như hít thở không thông vì tim của nàng đậm quá nhanh khiến não bắt đầu thiếu khí. Thân thể của ao dương phú dân dần nóng lên, nàng nhịn không được áo nóng ở miệng. Dạ tròn hoa, người đừng như vậy. Rõ ràng mạnh miền nói như vậy, nhưng khi lọt vào tay của dạ trọng hoa thì lại trở nên ngọt ngào khác biệt. Không muốn. Môi của dạ trọng hoa vẫn không có ý định từ bỏ, sán chặt lên cướng mặt nàng, vẽ mặt đắc ý mà sung sướng. xe ngựa chợt bị xúc nảy, ao dương vũ mất thương bằng, thuần thế ngã vào lòng của dạ trọng hoa. ngay sau đó, dạ trọng hoa nhanh chóng dưới lại cầm nàng, môi của hắn một lần nữa bao trùm lại cánh môi mỏng của nàng. Ánh mắt lộ ra khi thể phương giã. ô Vương Phi muốn thế này Còn chưa kịp kêu lên Đôi môi đỏ mỏng của ao Dương phú lại bị hắn một lần nữa bá đảo mà hôn Nụ hôn của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng lưu luyến Vừa đúng lúc ý thức được của ao Dương phú trở nên trúng trơn Nàng không còn sức để vùng vẫy nữa Nụ hôn của hắn cũng dần dần trở nên triển miền bá đảo Hơi thở của hai người vẫn viễu vít, dán vào nhau Cùng giống như sự quân quyết của răng và lưỡi vậy Đầu óc của ao Dương phú bắt đầu thiếu dưỡng khí Tay của nàng từ từ cuối đầu đều chống trước ngực của hắn mềm nhắc không còn chút sức lực. Hắn cứ như vậy chiếm hết toàn bộ ý thức của nàng lúc này. Lúc này hôn so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn, như là một lữ khách tìm thấy nguồn nước ngọt từ trên sa mạc khô cằn Dạ tròn hoa trên từ dịu dàng sang điên cuồng đòi hỏi. chiêm hữu, thân thể cảm giác được sự chân thật không phải ảo giác. Có một thứ vô cùng kỳ diệu trên đời. Nó mềm mại ngọt lim như cánh hoa anh đào trong thời khắc chuyến mùa. Ao Dương Phú nàng lúc này gần như tan chảy trong vòng tay rắn chắc của tên nam nhân trước mắt. Chiếc lưỡi trên mềm vẫn tiếp tục mạnh mẽ thâm nhập vào trong khoáng miệng của nàng, triển miên mà si mê. Một lúc lâu sau, dạ tròn hoa mới buông nàng ra, Ao Dương Phú lập tức mở miệng thụt xúc Cảm thấy ngay cả thở hít vào cũng răn ngược mùi hương của hắn. Dạ tròn hoa ánh mắt lẳng lẽ nhìn đôi môi của Ao Dương Phú có chút ái mùi nói. Quả nhiên rất ngọt. Nói song, ao dương phú nhìn ánh mắt dạ tròn hoa, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình nhìn ra phía bên ngoài. Dạ tròn hoa tâm tình bắt đầu tớt lên nhìn ngắm vẻ ngường ngồng trên cương mặt của ao dương phú. Lập tức theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, rong nhảy mắt như là nghĩ ra chuyện gì đó, ngón tay thân dài của hắn nhẹ nhàng, nắm lái cằm của ao dân phú kéo về hướng mình. Ánh mắt của hắn nhìn nàng nghiêm tốc, nhíu mày nói. Vũ Nhi đến bây giờ vẫn còn không cân tâm tình nguyện gả cho ta. Giả nhị hoàng tử anh Tuấn Bất Phàm cao cao tại thường, là người đàn ông ưu tú mà mọi phụ nữ trên khắp thiên hạ đều muốn gả. Vũ Nhi ta đương nhiên là cảm tâm nguyện ý. Nói dối, nàng muốn chạy trốn. Dạ tròn hoa nhìn vào ánh mắt của ao Dương phú vô cùng rõ ràng. Trong ánh mắt của nàng lúc này không có một chút tình cảm nào dành cho hắn, có chút đạm mạc lạnh như băng. Diễn ra ý nghĩ của nàng lúc này Tâm tình của hắn tập tức trùm xuống Ánh mắt không còn mang vẻ ôn nhu như trước Dũng như Nước có trần bão Dũng nước có một trần bão đột ngột xuất hiện Ngay lúc trời quang mai tạnh vậy Ánh mắt hiện lên một tia âm hàn Có điều buồn phương nhắc nhở nàng Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó Ao Dương Vũ nhìn dạ tròn hoa gần ngay trước mắt mình Nghĩ đến đoàn tùy tùng ở phía bên ngoài Xem ra việc trực tiếp chạy trốn vẫn có vẻ rất khó khăn. Việc trước mắt quan trọng nhất là phải làm cho khiến tên nam nhân này tâm tính ổn định. Nàng vui vẻ cười. Có sao, khắp thiên hạ này không có người phụ nữ nào ngu ngốc đến nỗi không tình nguyện cả cho người đàn ông, bất chấp dùng sáu tòa thành để làm sinh lễ. Sao lại nghĩ ta muốn trốn? Nếu ta làm vậy, toàn bộ phụ nữ khắp thiên hạ này sẽ hành ta đến mức hy vọng. Ta chết đi mà không có chỗ trốn mất. Ngay lập tức dạ trọng hoa mở miệng ngắt lời của ao dương Phú Tỏ vẻ không đồng ý nói Trong ngày xuất giả hôm nay Không cho phép nàng nói như thế Nhưng nếu có nhiều phụ nữ Muốn cưới buồn vương Vậy nàng sẽ ghen sao Dạ trọng hoa Anh đang tự cho mình là đáng giá sao Đưa bản thân lên tận mai xanh như vậy à Ao dương Phú không phải biết nói gì với hắn nữa Đột nhiên ao dương phủ nghĩ tới Cái gì đó thốt lên Vương gia người có biết phong tục của Đông Tuấn Quốc. Khi vẫn chưa đến đêm đụng phòng hoa chốc, thì hai vợ chồng không được gặp mặt nhau, nhưng bây giờ ngài lại. Dạ trồng hoa vẫn thản nhiên nhìn nàng luyên thuyên nói về tập tộc kỳ lạ, đôi mắt đẹp tựa như ánh sao trên trời, khỏe miệng ta mị cong lên. Vũ Nhi, nàng bây giờ gã cho bồn vương, thì bây giờ đã là người của Tây Lăng Quốc. Vì thế, cái gì tập tộc đó đối với bổn vương không quan trọng. Hơn nữa, nàng không phải là người chú trọng hành thức Xã Trọng Hoa nói xong liền đem ánh mắt nhìn chăm chăm vào ao dương phú. Ao dương phú mặt đối mặt với ánh mắt rực sáng của xã Trọng Hoa. kìa trong ánh mắt như hiểu rõ được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chợt có chút chợt xạ, xem ra muốn tách ra khỏi người của xã Trọng Hoa cũng không dễ dàng. Không thấy ra sơi nhau, không thấy rời xa nhau như thế này, biết khi nào mới có thể tiếp tục kế hoạch chạy trốn đâu. Ao dương phú thoáng trúc sinh ra một chút thất bại trong lòng, không thèm địa ý đến người bên cạnh tiếp tục. Nhoai người ra cửa Nhìn cảnh vật xung quanh xe Bởi vì đường xa xa xôi Cho nên bên trong xe ngựa Có bài trí rất là đầy đủ Nào là bàn, trà cụ Rừng đứng y phụ, giường đứng y phục Thậm chí còn có cả cái giường để nghỉ ngơi Giường Nhìn thấy chiếc giường phía sau Bi mắt của Âu dương phú nhảy dần lên Ngay lập tức nảy ra một ý tưởng Lần đó khi dạ tròn hoa Ép nàng ngủ với hắn một đêm Cho nên nàng Cho nên nàng biết khi hắn ngủ bên cạnh nàng, hắn sẽ không có bất kỳ phòng bị nào với nàng, hắn ngủ rất say, nếu như nàng hạ thuốc mê với hắn, đến lúc đó chẳng phải nàng có thể chạy thoát được sao? Dạ Trọng Hoa thấy ao Dương Phú nhìn trầm trầm vào chiếc giường, cô ý nói: "Mệt rồi, cùng bổn vương qua đó nghỉ một chút." Nói xong liền đưa cánh tay ran chắc ôm nàng vào trong ngực, xoay người mang nàng đến bên, bên giường bên môi khẽ con lên ý cười ao dương phú cảm thấy có chút trột dạ lẫn tức giận, tuy đúng là mục đích của nàng bây giờ là muốn cho dạ tròn hoa ngủ chỉ có điều ao dương phú nhìn người đàn ông tuân tú gần ngay trước mắt, nằm trong ngực hắn nàng thậm chí có thể nghe thấy được âm thanh mạnh mẽ từ trái tim của hắn mặt mày ao dương phú có chút khôn nóng vừa nhức đầu thì lại chạm ngay vào ánh mắt nóng rực sao thám từ đầu vẫn luôn dõi theo từng sự biến hóa trên gương mặt của nàng Sau đó dạ trọng hoa mới thu hồi vẽ mặt rêu trọc, nhìn ao dương vũ nói. Vũ Nhi vẫn còn ý định chạy trốn. Ao dương vũ nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của dạ trọng hoa, cảm thấy có chút nghẹn lời. Nếu như bình thường, nàng có thể hồng hồn đảo võ mồm phản bác kháng định của hắn, thì ngay lúc này đây, ngay xong những lời vừa rồi của nàng chỉ biết cúi đầu. Cũng không biết nói như thế nào. Chỉ cảm thấy hô hấp của xã trọng hoa càng ngày càng gấp, bên tay của nàng có thể cảm nhận được luồng khí nóng rực. Nàng nghe được âm thanh trầm thấp của xã trọng hoa. Vũ Nhi, hứa với bổn vương, không được rời xa bổn vương, được không? Lời nói thản nhiên của hắn vườn quan tai nàng, ao dương vũ không nói gì, chỉ nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Dạ tròn hoa thấy nàng không lên tiếng đáp lại, đành trí nhẹ nhàng buông nàng ra, cúi đầu thì chợt phát hiện hai mắt của ao dương phú nhắm nghiền lại, hô hấp vô cầm trưng ốn. Nàng ngủ rồi sao? Dạ tròn hoa thản nhiên nỡ nụ cười, nhìn thấy mặt của nàng tràn đầy phần thế kia, đầu của nàng cài nhiều trâm thế kia, hắn là nàng lắm đây. Hắn nhẹ nhàng cầm lái khăn, tay lau nhẹ nhàng đi lớp phấn dài trên mặt của nàng, sau khi lau đi thì gương mặt mộc của nàng lộ ra trông thật thanh nghiêm và đoan trang. Như thế này, hắn mới cảm thấy thoải mái. Âu Dương Vũ chỉ là giả vờ ngủ, cảm giác được dạ trọng hoa lặng lẽ, lau nhẹ trà sát khuôn mặt nàng, sau đó mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực. Vũ Nhi, nàng đến biết, nàng là người mà ta đã định ta sẽ không để cho nàng có cơ hội trốn thoát khỏi ta, rõ chưa? Âu Dương Vũ nghe dạ trọng hoa bá đạo tuyên bố như vậy khẽ chấp mắt, nói thầm, vậy để thử xem. Ao Dương Phù trong lúc vừa ngủ, cố ý sờ sờ thân thể, ngấn đầu lên sờ sờ cái mũi. Trong nhảy mắt, móng tay của nàng đụng phải môi của chính mình. Hạ Trồng Hoa lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn Ao Dương Phù, trừng mắt liếc nhìn bá đạo nói: Ngủ. Giường ngủ cũng không rộng cho lắm, chỉ chứa đủ một người. Hai người cùng nhau nằm như vậy, đương nhiên là có chút chật chội. Giờ phút này dạ trồng hoa kết cao ôm lái vòng eo thon gọn của ao dân phú, hắn không thể đem cả người của nàng nhập vào thân thể của chính mình. Mắt của hắn cũng rất gần với mặt của nàng. Ao dân phú nhìn chăm chăm vào dạ trồng hoa. Ánh sáng bên trong xe ngựa có chút lẻ loi. Mẹn theo ánh sáng đó, nàng nhìn thấy khuôn mặt ấn hiền của hắn Mái tóc đen mượt uốn lượn lưu luyến cùng với mái tóc của nàng vào một chỗ. Trông có vẻ mặt rất dày mà ta mịn Ánh mắt của Âu Dương Vũ dần dần đánh giá khuôn mặt của hắn, đột nhiên chuyên tâm về phía môi của hắn, tiếp theo khóe môi nhích lên cổ. Khẽ mở đôi môi đỏ mỏng, đem chính môi của mình áp lên đôi môi của hắn. Âu Dương Vũ từ lúc nào đã chưa đồng nhiệt tình đến như vậy. Giả trọng hoa chỉ cảm thấy có một đôi môi mềm mại ôn nhu hôn lên chính đôi môi của mình. Nhu tình đột ngột của nàng khiến cho hắn không thể kịp tiêu hóa được cảm xúc phức tạp lúc này. Ao Dương Phú từ trước đến nay ở phương diện này đều luôn là người bị động, nay lại chủ động với hắn như vậy, khiến hắn uống như uống phải một. Nay lại chủ động với hắn như vậy, khiến hắn như uống phải rượu ngủ ngàn năm, trong cô Dạ Đoan Hoa cũng không muốn mình. Dạ Đoan Hoa cũng không muốn mình bị nàng dẫn dắt nữa, thấy nàng không có động tác gì tiếp theo đôi mắt của sạ trồng hoa trở nên u áo, thân thể chặt chẽ ôm sát nàng, hai tay vòng qua cổ của nàng, đầu lưới ướt át, tiến quân thần tốc trực tiếp tấn công khoang miệng nàng. Hai tay đầu lưới quấn chặt lại nhau, đũa hôn của nam nhân này vừa ngang tàng vừa bá đạo, cấp cắp như muốn nghiền nhỏ đôi môi của nàng, đi vào khoang miệng, cùng đầu lưới của nàng quấn quít, hơi thở của hai người dâу hòa vào nhau, áo dương phủ có chút mê man. Lời lẽ rong lúc đó của hắn nhu tình như nước Hắn hô hấp ngày càng trở nên nặng nề hơn Nàng lúc này có cảm giác như không khí xung quanh Đều bị dạ rồng hoa nuốt hết vào bên trong ao Dương Phú nghĩ chẳng phải mình đang tự rước vào khổ sao Nàng rút cuộc nhận chịu cũng không được Một phen đại hắn ra Có chút hông hạng nói Ngủ Dạ rồng hoa cúi đầu nở nụ cười một tiếng Rất mặt hiện lên vẻ thỏa mãn Hắn căn nhẹ môi của nàng thủ thú Vũ Nhi vừa nhiệt tình như thế Giờ lại nhạt như chuột rồi Âu dương vũ biểu môi Hương lý phiên cái thân Không để ý tới hắn Phía sau dạ tròn hoa đem nàng cất cao ôm vào trong ngực Thanh âm ám ách Mang theo một tia trầm thấp dụ hoạt Chờ khi đến tay lăng quốc Ta nhất định sẽ cho người một đêm đồng phòng hoa chốc đáng nhớ Âu dương vũ khẽ nghiến rằng Người đừng hỏng mơ tưởng như thế Màn đêm sớm buông xuống bóng tối bao phủ lấy, trùng thật là ám đam. đoàn xe vẫn trinh tề chậm rãi đi về phía trước. dã tròn hoa đã sớm ngủ say, Áo dương phú chậm rãi mở to mắt, nhìn tháo ánh trăng bên ngoài cửa sổ. nhìn sang dung nhan của giả tròn hoa đang chìm đắm trong mộng đẹp, đôi môi dài như lá liễu đầu mùa hạ, Cây mũi cao thẳng, đôi môi mọng manh nhẹ nhàng khẽ rơi lên. hắn ngủ vô cùng an tĩnh mà anh tuấn, cô áo của hắn khẽ hở rộng một ít. Lộ ra xương quay xanh Hàm khiêu cười nhẹ nhẹ tà mỹ dụ hoa Áo Dương Phú cẩn thận dạy ra khỏi lòng của hắn Thử kêu lên tiếng Dạ trọng hoa Dạ trọng hoa Áo Dương Phú ngủ cực trừng ổn Ánh mắt Căn bản không thể mở được mơ hồ không nghe thấy được âm thanh từ Áo Dương Phú phát ra lảo bầu cái gì đó Vươn tay một lần nữa nắm lại cái gì Áo Dương Phú rất nhanh chóng Đem cái cối mềm bên cạnh bỏ vào ngực của hắn Mai của hắn khẽ dán ra, tỏ ý hài lòng rồi sau đó tiếp tục ngủ. Âu Dương Phú nhìn thấy dạ tròn hoa như vậy, khỏe miệng thản nhiên hịn lên ý cười. Nàng nhẹ nhàng nhích người rời đi, đứng dậy chậm rái hướng về phía cửa sau, đi đến cửa xe, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía dạ tròn hoa còn đang say giấc ngọng. Trong lòng bỗng nhiên dừng lên một cảm giác lưu luyến. Tình cảm phức tạp mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không rõ. một nát sau, nàng kiên định mở cửa xe rời khỏi xa trung hoa tỉnh dậy khi là trời đã là hưng đông cúi đầu nhìn thấy chiếc cối mềm trong ngực của mình chợt bừng tính. hắn vỗ đầu ngồi dậy nhìn xung quanh xe ngựa trong xe ngựa căn bản không có người xà y đọt thấm tông tóe rơi trên mặt đất đập vào mắt của hắn là một mảng đỏ tươi trong hoa mắt vô cùng nơi nơi thì tràn ngập khoa trương vui mừng nhưng vẫn thiếu một thứ quan trọng nhất đối với hắn ao dương phú phương phi của hắn Ánh mắt của dạ trọng hoa trở nên sắc bèn Khuôn mặt anh Tuấn dường như đều bao phủ Bởi một tầng sương mù dày đặc bóng lưng thạnh lặng banh chiếc cảm kiêu ngạo trở nên cứng ngác Hơi thở tàn nhấn lành khốc Xuyên qua bộ y phục đỏ rực tuyệt đẹp Ao dương phú Nàng ai dám biến mất Dám bỏ trốn trước mặt mình Hắn đột nhiên nhớ tới nụ hôn kiều diễn tới hôm qua Vừa trục trặc nhưng lại mang hương vị kiên quyết Giỏi hương vị gương quyết Giỏi lắm Ngay lúc đó, nàng đã tình kế với hắn, cố tình hôn hắn để hạ thuốc mê hắn. Nàng lợi hại, dùng lòng tin của mình đối với nàng để lừa hắn. Con người của dạ tròn hoa khẽ hiếp lại. Hắn mạnh mẽ xé bỏ bộ giá y trên người, giúp mạnh che lên quát, dừng xe, tất cả dừng hết lại cho buồn vương. Mọi người xung quanh bị giật mình một ven, từng người lần lượt hoảng hốt đưa mắt nhìn chủ tứ. Dạ tròn hoa đứng ở trên xe ngựa, sắc mặt lạnh như băng. Cánh tay của hắn vung xuống tầng mảnh vải nhỏ của màu đỏ rơi xuống tông bay trong gió trước mặt mọi người. Những người ở đây đã bắt đầu dần thót lên, thấy mắt cực kỳ khó coi của phương gia nhà mình liền hít một hơi kỹ lạnh. Dường như đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Vân Thường cùng với đoàn rước dừng lại. phóng ngựa về phía trước, đến trước mặt, thì đã nhìn thấy già trồng hoa khoanh tay đứng trên xe. Bầu không khí chìm vào một vùng mạo chết chốc đáng sợ. Ánh mắt lanh léo của dạ tràng hoa quét về phía xa phu, có một tia khắc nghiệt cùng cảnh khảo, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng dần dứ. Vương Phi đau. Tên xa phu kia, sợ hãi khum núm lên tiếng. Tối hôm qua, vương Phi nói là, nói với tiểu nhân, nói, nói vương ra cho phép người ra chỗ này một lát. Tiểu nhân không dám ngăn cản, tiểu nhân không biết, không biết vì sao Vương Phi lại biến mất không thái tâm hơi, tiểu nhân thật sự không biết. Nói xong toàn bộ người ở đây đều run rẩy ro sợ. Vân tưởng nghe song, những lời nói kia đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra nhà đầu kia muốn đầu hôn bỏ trốn, có điều tiểu nhà đào này quả thực có năng lực không thể. Ở bên cạnh dạ tròn hoa nhưng vẫn thoát khỏi móng vuốt của hắn, không biết bây giờ nhà đầu đó đang ở đâu. Vân thường nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị có chút giận dứ xứ của dạ trồng hoa, trong lòng cười thầm. Dạ nhị ơi là dạ nhị, không ngờ cậu cũng có ngày bị phụ nữ kết bỏ như hôm nay nha. Dù thế nhưng Vân cố tình tỏ vẻ thản nhiên, xuống ngựa đến gần dạ trồng hoa. Vân không thấy. Dạ trồng hoa hơi cau dòng, mày trao lại thành một đường cong đầy uy nghiêm giận dữ nói. Ngay lập tức mang theo người ngựa đuổi theo hướng đông tân quốc, bất cứ giá nào cũng phải tìm được cẩn thận cho ta. Vân Thường biết bây giờ dạ trọng hoa đang phấn nộ nên lập tức nhận mệnh mang theo một đoán hậu vệ đuổi theo phía Đông Tân Quốc. Cảm thấy không khó cho lắng cho Âu dân phụ Chọc ai không chọc là đi chọc đến cái tên đại mà đầu dạ nhị này. Ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dáng tức giận như vậy của dạ nhị. Dạ trọng hoa nhìn Vân Thường đã đi xa, thu hồi tấm mắt, ngựa khí lành như băng ngữ điệu điềm nhiên nhưng đầy tính sát thương. Vũ Nhi Nàng trốn không thoát đau. Mà giờ phút này, ao dương vũ cũng không có đi xa. Nàng vứt bỏ hết tất cả mũ phường, trang sức trên người, chỉ để mình mang một bộ y phục nam trang như cả giai vật trong đoàn rước rồi thắt lại cho mình một kiểu tóc đơn giản để che giấu. Nàng cúi đầu nghe mặt đứng luồn sồn trong đám tùy tùng. Nàng cho rằng trong khoảng thời gian này nàng sẽ rất khó bị người khác phát hiện. Nàng đúng là có nghe thấy tiếng rộng phát ra từ phía trước, khinh thường biểu môi, cúi đầu an phần tiếp tục đứng. Nực cười, nàng không có ngốc mà để cho hắn tìm thấy nàng. Ông bà xưa có cao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mà nàng cho rằng nơi an toàn nhất chính vẫn là ở bên cạnh giả trỏng hoa. Hắn nhất thời nỗi dần sẽ không đề phòng những người xung quanh. Mãi đến trưa, vân thường vẫn chưa có trở về, cũng không có tin tức gì truyền đến cũng đồng nghĩa với việc tin tức của Phương Phi cũng không có, toàn bộ đoàn xe đều ở tại chỗ này. Tất cả mọi người không ai dám lên tiếng nói chuyện, vẫn là cúi đầu chờ xem tình hình để tránh phương gia rút hết cơn tức giận vào người mình. Ao Dương Phú nghe thấy âm thanh của cái bụng mình đang kêu biểu tình, không khỏi sờ sờ bụng, hôm qua đã không có một chút gì vào bụng rồi, cho nên lúc này nàng thực sự rất đói a. Ao Dương phú bây giờ vô cùng hối hận, sớm biết tối hôm qua ở trong xe ăn một chút rồi hắn chạy trốn có phải tốt hơn không? Ao Dương phú ngẩng đầu nhìn xem dần dần ngầm hà đến sắc rơi, nghĩ nghĩ liền hướng đoàn xe lâm thời dựng tiểu phòng bếp đi đến. Tiểu tại phòng bếp mặt bất đồng cho bên ngoài nặng nề, truyền đến rau xanh thắm. Thuyết thái thanh, có vẻ có chút não nhiệt. Ao Dương Vũ lên người thái mùi đồ ăn, nàng cảm thấy bùng kêu dữ dội hơn. Nàng nhìn thấy một vị nữ tử đang nhặt rau cân đỏ ôm trong tay một cái giỏ hoa quả trên đầu. Bộ dáng thất nhìn vô cùng thân thiện. Ao Dương Vũ đi lên phía trước, cười khẽ. Tăng hắn cổ hỏng nói. Tì tí kia ơi, có cân đệ giúp gì không? Cô gái kia nghe vậy ngẩng đầu đánh giá Ao Dương Vũ lúc này mới đang là cả sai vật trước mắt. Bộ sáng khoảng tầm 16-17 tuổi, thất nhìn rung rất tinh tú, đôi mắt đơn tuần như nai tơ. Nhìn nàng thoáng qua, luyện không khỏi tránh mắt mành một chút đỏ ưng, lên tiếng nói. Cậu bé này rung thật lã mắt, chắc là tùy tùng trong đoạn rước giao ở Đông Tấn Quốc, phải không? Xin lỗi em, công việc này chỉ là phần công của mỗi tỷ là thôi. Nếu em muốn giúp việc thì em hãy đến chỗ khu bếp kia thử xem, sẽ có vài công việc cho cần cho em đó. Nội dòng đã thấy ao dương phú nhìn chăm chăm vào chính mình trong tay một bên thêm điểm tâm. Liền bưng lên điểm tâm, đưa cho ao dương phú cười nói. Chắc là em đói bụng rồi, hay là anh tạm điểm tâm này đi. Nội xong sắc mặt chút đỡ ẩn. Ao dương phú nhìn lại điểm tâm này từ vị tiểu cô nương, cảm thấy rất là cảm kích, nhìn về phía nữ tử sáng sùa cười. Cảm ơn tỷ. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt của cô cái đó càng ngày càng đỏ. Sau khi Âu dương Phú cảm ơn song thì đứng qua một bên thưởng thức bữa điểm tâm nhẹ. Ăn song mới cảm thấy bụng dế chịu đi hẳn. Nhờ tới lời cô gái kia vừa nói có thể kiếm được công việc gì đó từ phía đầu bếp. Liền nhìn xung quanh một vòng. Một lát sau đi về phía khu bếp. Càng đi tới gần đầu bếp, mùi hương của thức ăn lan tỏa ra căng đậm. Âu dương Phú nhìn không được nút nước miếng ưng ực. Đi lại gần tên đầu bếp bên cạnh, cười cười thân thiện nói. Sư phó, ông có cần cháu giúp gì không? Đầu bếp nhìn Ao Dương Vũ hình như người này không phải là người của Đông Tấn Quốc mình, chắc là người của Tây Lăng Quốc. Hắn nhìn thái dáng người gầy cò ồn yếu của thằng nhóc trước mắt, không khỏi nổi lên lòng thương tiếc, nghi nghĩ mới nói. Thế giúp ông rửa bên kia thế nào đi? Ao Dương Vũ vâng vương dạ dạ, ước chừng một chút, liền từ từ thêm lửa may mắn cho nàng rằng trong đám tùy tùng này vừa có cả người Đông Tấn Quốc vừa có cả người Tây Lăng Quốc cho nên không ai biết ai là ai. Hơn nữa nàng vốn là ngũ tiểu thư của phủ tư tướng, lại là tân nương cao quý của gia trọng hoa nữa, ai lại có thể tin rằng người ngồi đang nóm lửa này là làng cơ chứ? đang miên man nghĩ thì nghe thấy đầu bếp kêu mình, nàng vừa mới đứng dậy chỉ nhìn thấy đầu bếp đem ra một đĩa thức ăn đưa cho Âu Dương Vũ nói. Đói bụng phải không? Hôm nay tâm tình của dạ nhị hoàng tử không tốt, không có mệnh lệnh của ngài, mọi người ai cũng không dám ăn cơm. Trước hết cứ ăn tạm để cơm này đi, cho đầy bụng. Đây chính là món ăn truyền thống của Đông Tân Quốc. Còn nếm thử đi. Áo Dương Phú cầm lại chiếc đũa, gắp một miếng bỏ vào trong miệng nhai sau đó liền nhìn tên đảo bếp cười nói. Ừ, ngon thật, cảm ơn sư phó. Đảo bếp thấy hắn thích đồ ăn của mình đem đến, trong lòng dưng lên một niềm vui nho nhỏ. nhỏ. Vui vẻ khoánh tay lại cười to Ao dương vũ cầm chừng ở phòng bếp gần nửa canh giờ Ăn uống đủ no Sau đó mới từ từ châm rái ri ra Rồi khỏi phòng bếp Vừa mới trở lại đoàn xe Thì nhìn Thái Vân Thường đã mang theo người trở về bảo tin Ao dương vũ nhanh chóng ấn nấp vào đám người bên trong Thái Vân Thường phóng ngựa đứng trước mặt của dạ trọng hoa Rất nhanh xuống ngựa nhìn dạ trọng hoa báo cáo Trên đường trở về đều đã tìm nhưng tất cả không có Tôi cũng đã phải người trở về tướng phủ hỏi thăm tình hình nhưng cũng không vẫn chưa có tin tức gì. Giả trọng hoa nhìn thấy sắc mặt của Vân Thường đã có chút hiểu được. Ánh mắt cô rút lại. Cả một màu đỏ giả y trước mặt đỏ rực rơm ngớp trước mặt. quần tân giả y buộc vào tim hắn. Chỉ mới đi khỏi có một ngày. Cách đánh tống quốc không có xa lắm. Vân Thường lại tìm mất một khoảng thời gian nhảy như vậy. Truy tìm đến từng ngót ngách như vậy cũng không tìm ra. Nếu như vậy... Chỉ còn một nơi. Dạ trọng hoa trong lúc nhất thời không thể bình tĩnh được nữa, luôn khí nguy hiểm báo phú các người hắn. bờ môi khẽ mấp máy, ra mệnh lệnh mạch rõ ràng từng chứ. Lập tức phong tỏa đàn xe, kiểm tra số lượng người ở đây, cái nào cũng không đi được. Ao dương phú nghe mệnh lệnh của dạ trọng hoa truyền đi ở phía trước, ngay lập tức liền biến sắc, thân thể đột nhiên cứng đờ, khoẻ môi cũng hông hăng co rút lại. Quả nhiên dạ trọng hoa. Anh thật thông minh, Nhanh như vậy đã nghĩ tới khả năng này Nếu bây giờ nàng mà bị bắt Chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại mất thôi Ao dân phú bỗng nhiên Thấy xe ngựa được tập trung lại một chỗ Trong đầu một ý nghĩ chợt lóe lên Lát mình đi qua đó Dạ trọng hoa gọi hết tất cả mọi người Tập trung tại nơi kiểm tra Số lượng người trong đoàn thật ra cũng không có nhiều lắm Vì thế nên Hắn lại lình cho từng người kiểm tra ký từng chiếc xe ngựa Cho đến chiếc xe ngựa cuối cùng Không có manh mối gì Giả trọng hoa dường như lúc này đã mất hết sự kiên nhẫn Nghiêm nghỉ đứng xa chối những chiếc xe ngựa kia Dưới ánh mắt rơi Đông tứ của hắn trượt lỡ lên một tia quỷ sĩ Mãi tóc của hắn tung bay trong gió Quần cuộn như cơn thịnh nộ của hắn lúc này Khuôn mặt anh tú Tuấn láng giờ đây đã đang đằng sát khí Hắn nói với Vân Thường Người thử đoán xem Rút cuộc nàng ấy đi nơi nào Vân Thường sau khi chứng kiến cơn kinh nộ của giả trọng hoa Cũng chỉ có thể cẩn thận nói Quả thần tâm tư của ao dương phủ Không ai có thể nắm bắt được Một cả thị vệ từ xa xa đã chạy tới Bấm nhị hoàng tử Không có tin tức gì của vương phi ạ Ngu chuẩn Giả tròn hoa trong ngực kịch liệt vật phồng Hắn dùng sức đá ngay bên ngực Do đó liền tông một gước lên bên đùi trái Của tên thị vệ Tên hộ vệ lúc đó trong miệng phun ra một ngụm mỏ tươi Hắn ôm lái ngực của mình Vừa định mở miệng cầu xin tha thứ Cũng vừa đưa ánh mắt đầy sự yếu đuối Nhìn trụ Áo dân vụ vốn đang nấp ở gần đó với xa nhị và phần thương, nàng có thể nghe rõ giọng nói của bọn họ phát ra, cũng có thể thấy rõ rằng hoa văn trên chiếc hài mà họ mang. Vốn nàng có chút khỉnh trương, tim của nàng bay giờ trống đập kịch liệt, trong ngực kêu bang bang phành phành. Mà lúc này, nàng đột nhiên bị một màn ngay trước mắt đập tới, trên mặt của nàng giật dần rỡ nên trắng bịch. Trong đầu lại sinh ra hàng trăm ý nghĩ mông lung hoảng loạn. Chẳng nhẹ nàng muốn bị hắn phát hiện sao? Thị vệ hét lên một tiếng, ao dương phú gắt gao nhắm chặt hai mắt. Tên thị vệ chỉ còn biết để lại phía sau một tiếng kêu sợ hãi. Còn chưa kịp hoàn hồn, lại cảm thấy mình như nhận thêm một cước nữa. Ao dương phú chỉ thấy phân thương khẻ cúi đầu không dám mưa miệng nói gì. Hộ vệ trên mặt đất xoay người một vòng, trên không, rồi sau đó rơi xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy khắp người đau đớn vô cùng, sau đó hai mắt của hắn chợt mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay chỉ về chỗ mà Ao Dương Phú đang cố gắng cúi đầu xuống, không nói nên lời liền hôn mê bất tỉnh. Vân Thường nhìn thấy tên thị vệ này ngất đi, một cước của chính mình, nhìn qua, thấy vẻ mặt của tái mép của xã Trọng Hoa, cảm thấy mệt mỏi thời dài. Người đừng có trách người ta a nếu như ta không làm như vậy thì người cũng sẽ bị dạ trọng hoa này rút hết giận mà đến chết thôi. Dạ trảm hoa cảm thấy phiền phức nhìn tên hộ vệ hôn mê trước mắt, hừ lạn một tiếng, liền phải tay hướng đoàn xe bỏ đi. Vân Thường ở phía sau sơ sơ cây mũi, phân phó hạ nhân đem tên hộ vệ kia mang đi, sau đó không theo dạ trọng hoa rời đi. Ao Dương Vũ sau khi đã thấy bọn họ đi xa, mới phát hiện ra vừa rồi toàn thân của mình và các tế bào dường như đã bị đóng băng toàn bộ. Dây thần thanh căng lên đến các điểm. Bây giờ bọn họ đi rồi, nàng lúc này cảm thấy toàn thân thập phần thở vào nhẹ nhóm. Nàng thoải mái dơ hai tay lên, phủ ngực một cái, thở một hơi dài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nội song nghe người lặng lẽ đi ra ngoài. Trải qua một ngày căng thẳng, sắc trời cũng nhanh chóng buông xuống. Giả Trọng Hoa ngồi một mình ở bên rông xe, nghĩ rằng Ao Dương phủ cứ như vậy không coi mình ra gì, không quan tâm đến suy nghĩ của hắn lại càng khiến hắn thêm phấn uất. Đứng tay lên, một túm chướng mạnh vào vách xe ngựa, xe ngựa ngay tức khắc liền vỡ tiếng vun vũ. Họ vệ bên ngoài xe nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng cảm thấy kinh hoàng, chỉ lặng lẽ cúi đầu cho qua một bên, không dám lên tiếng. Dạ Trọng Hoa nhìn đám hộ vệ trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm nay, sau khi bị phân thương đã một cước, tên hộ vệ kia trong khi cái xíu là những hành động vô cùng kỳ quái. Vừa lúc thái phân thương bước vào xem tình hình của hắn lên tiếng, ra hỏi, tên thì vị bị đánh hôm nay đang ở đâu? Phân thương nhất tướng nói, cái tên bị đánh đến hôn mê bất tỉnh kia a, hắn đang nghỉ ngơi ở ngoài lều. Dạ Trọng Hoa, thiếu kiên nhân nói, phải người gọi hắn tới đây. Không bao là sao Có người lập tức dấn tên thì phải đến Nhìn hắn đi đứng không được bình thường thoải mái cho lắm Đương nhiên thôi Bị giả trọng hoa làm một cước Ngay tại đùi cơ mà Hộ vệ liền đi tới trước mặt của giả trọng hoa Quỷ rạp xuống đất Giả trọng hoa lanh tanh nhìn hắn một cái Trước khi người hôn mê Có làm những hành động kỳ lạ Người nhìn thấy gì Hộ vệ thấy giả trọng hoa hỏi mình Liền nhanh chóng trả lời Hôm nay ngã trên mặt đất Trước lúc hôn mê, tiểu nhân nhìn thấy dưới xe ngựa có người đang ẩn nấp trong đó. Bộ dáng trùng dúng vương phi, vừa định lên tiếng, thì... Nói xong, hắn nhìn vào ánh mắt của vân thương, chỉ thấy đối phương sơ sơ cây mũi, vẻ mặt vừa tội, tiếp tục nói, thì ngất đi ạ ạ. Dạ trọng hoa nghe phải vội vàng đi đến chiếc xe ngựa cuối cùng ở đằng xa kia, cầm lái cây đuốc trên tay của thị vệ bên cạnh đưa xuống nhanh chóng, xuống phía dưới cầm xe xen xét, đã thấy tấm gầm xe trung trùng Không có người còn ấm nấp ở đây. Hắn lập tức đứng dậy, đi đến xe ngựa bên cạnh. Cống mở cửa xe ra, bên trong cũng không có người. Dạ trọng hoa thất vọng vô cùng. Một tay bắt vách tường trống rúng của xe ngựa, sau đó liền dùng sức mà đập nạt nó. Dân dứ đem đuốc. Ném đi. Trên mặt hắn lúc này là... ẩn lúc... Trên mặt hắn lúc này lúc ẩn lúc hiện theo ngọn đuốc trước mắt, trông dùng như là xiêm đệ dưới địa ngục, tâm tình lúc này của hắn khó ai có thể so được, âm thanh lạnh lùng nói. Lại chậm một bước <cười> Vương phi của hắn, nàng so với hồ ly còn giáo trá hơn nhiều, so với cá chạch còn trơn trượt hơn nhiều. Hắn thật sự đã được mở rộng tầm mát. Nói giông liền dương đôi mắt vẫn hẳn trắng mắt nhìn vinh thường, ánh mắt kia cứ như hận không thể bộ đôi, tới... Người phân thường kia ra thành nhiều lỗ kia. Phân thường tự biết mình sai, liền quay đầu đi không dám nhìn hắn cũng không dám nói gì. Nhưng vào lúc này, hắn vừa đồng lúc thấy một tên hợp vệ cứ ấp a ấp ống, muốn nói những gì nhưng lại thôi. Mới nhớ ra hôm nay vì mãi tìm kiếm vị phương phi xảo quyệt này nên vẫn chưa xem xét rõ tình hình trong đoàn tươi tùng. Liền chủ đồng hỏi người nọ. Có chuyện gì? Người nọ thấy phân thường chủ đồng hỏi, vội vắng đáp. Khởi bấm đại nhân, hôm nay đàn xe của chúng ta bị thiếu mất một con ngựa, vừa nãy còn có người thấy có ai đó cưới con ngựa đó đi về phía bên kia. Nói xong, hắn chỉ đó cách không xa rừng rộng kia là bao. Vân Thường lập tức hỏi, bao lâu rồi, ước chừng đã được một cánh giờ. Còn chưa kịp đợi Vân Thường đến bầm bảo, xã Trọng Hoa đã nhanh chóng vọt tới đoạt lái ngựa mà một hộ vệ trước mặt hắn vi thân lên ngựa nhanh chóng hướng về phía rừng rạp mà vọt đi. Vân Thường ở phía sau thay thế vội hét to lên. Dạ nhĩ, người đợi ta với. Hai người kia đúng là rời sinh một cặp mà. Nàng muốn tung cánh, hắn là người sẽ bẻ cày đôi cánh kia. Ao Dương Phú trầm rãi cưới người đi vào trong khu rừng rạp. Cũng không phải nàng không muốn đi nhanh. Nàng biết chắc chắn không bao lâu nữa dạ trọng hòa sẽ phát hiện nàng trốn thoát bằng con ngựa. Thế này cũng khẳng định sẽ nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có điều, lúc ban này thúc ngựa chảy như điên, Ao Dương Phú mới phát hiện một điều, nàng vận mãi không thể thoát được khỏi khu rừng bí ẩn này. Ao Dương Phú càng đi càng sâu vào càng cảm thấy khu rồng rạp này rất là quỷ dị, dường như là mê công không tìm thấy ra lỗi thoát. Nếu như cái không gian kia của nàng không phải bị hỏng thì nàng đã dùng đến chiếc la bàn, lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng lúc này đây nàng bị lạc đường vì thế nên nàng cùng ngựa dừng lại ngồi xuống cố cây gần đó từ từ suy nghĩ tìm cách giải thoát ra khỏi nơi quỷ quái này vốn là đang chìm đắm trong suy nghĩ ao Dương Vũ chợt im lặng lắng nghe tiếng động xung quanh trải qua nhiều năm huấn luyện của một đội đặc công nàng theo bản năng nhanh chóng đứng lên nàng chậm rãi nhìn kỹ bốn phía xung quanh chợt phát hiện xung quanh chỉ một đoàn mỏ đen nàng căng thẳng nhíu mày khẽ cắn môi ánh mắt đã không nhìn thấy gì phía trước Đã bao vai nàng, nàng cũng càng ứng thở tập trung tinh lực vào lỗ tai đi. Ao Dương Vũ lặng lặng nghe được âm thanh bôn phía, các người vẫn không nhúc nhích để phòng quan sát bôn phía. Mai đen từ từ xua tan đi lệ độ ra vừng răng ánh sáng tỏ ra trên bầu trời. Ngay khi ánh trắng chiếu lên khu rừng rạp kia, lập tức Ao Dương Vũ liền nghe thấy âm thanh sắc bén của tiếng gió rít qua tai nàng. Nàng trợn mắt nhìn lên ra ngay lập tức. Tình hình lúc này liên thấy một tên hắc y nhân cầm thanh kiếm bay trong đêm đấm về hướng nàng. ngay khi thanh kiếm cách khuôn mặt của nàng chỉ còn mãi cm, ao dương vũ thân thẹn nhã thuần thế ngã trên lưng ngựa, nhấc chân hướng về phía ngực của tên nam nhân đó đạp xuống hắn một cước. ngay sau đó, tên hắc y nhân đó có chút ngỡ ngàng, hắn không tương tượng được nàng lại đương nhiên có võ công, nhất thời chưa kịp chuẩn bị nên đã bị dính phải đòn tấn công bất ngờ của nàng. Không đời ao dương vũ đứng lên tên hắc y nhân nhanh chóng xoay người bay tới ao dương vũ cũng chỉ có thể nghiêng người né tránh liền rơi xuống sau đó nhanh chóng đứng lên nã một kiếm vừa xét qua khuôn mặt của nàng một tay của nàng nhanh chóng đánh đổ bên cái của tên hắc y nhân hắc y nhân không kịp phep lên thì đã ngã xuống đất ao dương vũ rất nhanh lui lại mấy bước nương theo ánh sáng của ánh trăng nàng rõ ràng phát hiện có rất nhiều tên hắc y nhân đùng nghìn nghịch hắn có thể ước chừng lên đến tận mãi chục tên chứ không ít. Âu Dương Phú ban đầu có chút kinh hãi, tuy rằng đã dự tính trước không phải chỉ có một tên hắc y nhân này muốn đến ám sát nàng, nhưng nàng cũng không ngờ rằng lại có nhiều người đến như vậy. Không biết là ai lại hận nàng đến như vậy, phải ra một đám sát thủ theo nàng đến tận nơi này để giết nàng. Trước mặt của Âu Dương Phú tràn ngập thần sắc chết chóc, ánh mắt tràn ngập sự sắc bén mà lạnh buốt như băng. Theo kinh nghiệm lâu năm của nàng cho hay, nàng tiến cũng không được, mà lui cũng không xong đang lại càng không thể luống cuống được, hôm nay mặc kệ có trốn thoát khỏi tay của Dạ Trọng Hoa được hay không thì cũng phải chiến đấu một trận sống còn này mới được. Tên Hắc Y Nhân thái sắc thái bình tĩnh của Âu Dương Phú, trên người tản ra một loại sát khí sắc bén khiến cho người ta gần như bị uy hiếp không thể nhúc nhích được. Hắn có chút trầm tạp không dám lên tiếng. Một lát sau, tên cầm đầu trong đám Hắc Y Nhân nhìn mọi người nhảy mắt ra hiệu lên nên, cùng nhau rút kiếm hướng về phía Âu Dương Phú ùa lên. Ao Dương Phú lanh lùng cười, vừa định liều mạng một trận chiến, bên tai chợt vang lên một âm thanh. Kẻ nào dám đụng đến phương phi của bốn phương? Âm thanh lạnh như băng nhanh chóng truyền đến tai của Ao Dương Phú, phải, nàng nghe không sát một câu nào của hắn, người với quát lên đó chính là người đàn ông mà nàng vô cùng chán kết. chính là người đàn ông mà nàng phải dày công tìm mọi cách thủ đoạn để trốn thoát khỏi lòng của hắn mà tạo cho nàng ra. Giờ phút này đây, dây thần kinh căng ra như dây chần, nghe được âm thanh lạnh lùng quen thuộc của hắn thì bỗng nhiên tâm tình dần buông lõng. Trong lòng của nàng dâng lên một cảm giác khó tả Nói sao đây? Cảm giác như chỉ cần có dạ trọng hoa ở đây, nàng cũng sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa. ao dương vũ thấy hình bóng của hắn càng cẩn trước mắt mình, mái tóc đen nhánh dưới ánh trăng đêm tối u ám quy sĩ kia tung bay trông thật là cuồng loạn phi vũ. Hắn khẽ nhích môi, trong đó mang theo một hàm ý lạnh lùng. Hắn chúng lại ánh mắt của nàng, bên môi khẽ mỉm cười, ngay lập tức nụ nụ cười của hắn dần dần trở nên nông đậm phẫn nộ. Hắn chi thần nhiên đưa mắt liếc nhìn nàng, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa, trường kiếm trên tay chợt lóe lên ánh hào quang sân chói. Ông tay áo tung bay, chỉ ngay sau đó ao Dương Phú nhìn thấy hai tên hắc y nhân còn chưa kịp hấp lên đã ngã xuống đất. Mão tươi từ vết thương trào ra trong thật bi thảm. Dạ tròn hoa nhanh chóng tới gần ao dương phú, đứng trước mặt nàng bảo vệ cho nàng sau đó nhét trường kiếm của mình vào trong tay nàng. Hắn hưng hờ không lên tiếng càng khiến cho ao dương phú cảm nhận được sát khí trên người của hắn càng lúc càng nồng đậm. Ngay lúc này, ao dương phú không dám nhiều lời, chỉ có thể chủ động để giành thắng lợi. Hướng về phía tên người áo đem vùng kiếm lên một chiêu chỉ mạng. Vì ở thế giới hiện đại đã được huấn liền một cách nghiêm khắc, cho nên lúc nàng vùng kiếm lên cũng không có run rãi hay là lo sợ. Hơn nữa, dạ trọng hoa ở bên cạnh nàng, nên hai người đúng tâm hiệp lực trúng lại những tên áo đen còn lại. Chẳng biết có phải vì Duyên phận gặp được dạ trọng hoa trong tình cảnh nguy hiểm này, rồi cái cách hắn sẵn sàng tìm mọi cách để bảo vệ nàng hay là vì nguyên cớ nào đó tác động đến. Âu Dương Phú đột nhiên cảm thấy bản thân mình tràn đầy sức lực, vung tay với một tốc độ vừa thâm vừa chuẩn. Hai người kẻ tiến người lui khiến tầng sau trong đáy lòng của hai người xuất hiện một cảm giác tâm linh tương thông vui buồn khó tả. Không biết khi nào nàng cảm thấy bên cạnh mình trở nên trúng trái lạ thường, Thì ra là trong lúc mái đánh nhau, nàng dường như đã bị đáy gần ngay sát vách nối đen gần đó. Âu Dương vũ không có để ý tên áo đen đó cầm thanh kiếm đập tức bổ nhau về phía nàng mà đâm tới. Bên phải cả trái của nàng cũng có vài tên nhào về phía nàng. Áo Dương Phú có kịp đề phòng cũng đã quá muộn. Giả Trọng Hoa nhìn thấy Áo Dương Phú gặp nguy hiểm. liền thiết thần đứng tại chỗ, tên áo đen kia nhất thời đâm một kiếm vào vùng của Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa khẽ rinh lên đau đớn, nhưng ngay lập tức phục hồi tinh thần vùng một kiếm kết liễu tên áo đen đó. Rồi tự mình nhanh chóng phi thân xuống đến ao ôm Áo Dương Phú. Sau đó hai người nhã nhào sang một bên, thoát khỏi cái mũi kiếm của tên H. y nhân trong tức khác. Nhưng vì hẳn ngã không giữ được đà cho nên cả hai người cùng rơi xuống vách núi Vài tên áo đen còn lại nhanh chóng chạy tới vách núi sau không thể đáy đi kiểm tra tình hình Nhìn thấy váy núi không sau Nhìn thấy vách núi đen sau thăm thẳm tối mực Trong mắt của bọn họ hiện lên một tia hài lòng Một lát sau một tên áo đen lên tiếng Rút lui Nói xong vài tên áo đen khác lập tức biến mất ở khu rừng rậm Âu Dương Phú bị giả trồng hoa ôm chặt ở trong lòng không rơi xuống. Âu Dương Phú bị giả trồng hoa ôm chặt trong lòng ở trên không rơi xuống. Nằm trọn trong lòng của hắn, chấp mũi quân hàng có thể ngúi được mùi hoa quỳnh, thanh nhã đặc trưng của hắn. Còn có thêm vài mùi tanh của máu. Dưới ánh trăng u tối đêm nay, hai mắt hắn nhắm nhìn lại có vẻ như đang kiên cường vật lộn với sự đau đớn. Vì hắn càng ngày càng mất máu nên cương mặt của hắn trở nên chảy nhợt rồi dần dần trắng bật. Ao Dương Phú nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, nhớ đến khoảnh khắc lúc hắn không kịp quan tâm đến vết thương trên người, không một chút do dự chạy đến bên cạnh nàng mạnh mẽ giữ lấy nàng trong lông ngực của mình rồi từ từ ngã xuống vách núi. Đã thấy lại còn nghe được âm thanh vừa kiên định vừa bá đạo của hắn. Có ta đây, đừng sợ. Ánh mắt của Ao Dương Phú trở nên khó hiểu, có chút xót xa, nàng khẽ đưa tay xoay nhẹ lên khuôn mặt tuyệt bí của dạ trọng hoa, nhẹ giọng nói. Đồ ngốc, vì sao phải tốt với ta như vậy hả? Cũng không ngờ ngay khi vừa nói xong cao đó dạ trọng hoa lại đột nhiên mở hai mắt Khó khăn cười lên Bởi vì nàng là người phụ nữ của ta Cả trái tim của Âu Dương phú nhảy mắt Bị cái gì đó lấp đầy Tràn đầy sự ấm áp Cảm thấy lúc này vô cùng hạnh phúc Chỉ có điều Bây giờ nàng với hắn lại đang rơi xuống vách núi đen Âu Dương phú không thể nghĩ ra cách để Cứu vãn tình hình ngàn cân gheo sợi tóc này Chỉ thầm hy vọng kỳ tích xảy ra Ao Dương Phú thầm mắng, Tiểu Kỳ Lân ơi là Tiểu Kỳ Lân, người đưa ta đến thế giới này rồi cứ như thế chưa kịp lên cấp, cho ngươi thì đã phải chết tại đây sao? Đúng lúc này, Ao Dương Phú cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng áp dài, sau đó là âm thanh của Tiểu Kỳ Lân. Gì? Chủ nhân? Ngươi? Đùa ta chắc? Ao Dương Phú biết được Tiểu Kỳ Lân đã tỉnh, trong lòng nhất thời vô cùng vui sướng, trong lòng thầm nói với Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân! Mói nhanh lên ta và dạ trọng hoa Đang rơi xuống vách núi đen Nhanh đến cứu Chỉ thấy kiều kỳ lân một chút Cũng không có biểu hiện vẻ kích động Nó dùng mong vuốt cái gái mặt Sau đó mới nói Không có việc gì Có tiểu kỳ lân ta Thì dù là chuyện có trên trời hay là dưới đất Ta cũng có thể nhắm mắt giải quyết được Áo dân phú nhìn đều bộ thành thơi thản nhiên kiêu ngạo của nó Trong người lập tức cảm thấy khó chịu Nhìn không được rụng lên một tiếng Nhanh lên một chút cho ta Tiểu Kỳ lân như thời lui sang một bên, trong miệng than thở nói: Được rồi, được rồi. nói song dùng sức mở ra một không gian, bên trong từ từ xuất hiện một vòng ánh sáng nhỏ. Vòng ánh sáng ấy càng lúc càng lớn, thậm chí lớn bằng cả tùy thân không gian của nàng từ từ bọc lại ao dương phú cùng dạ tròn hoa cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất, được bao phủ trong vòng ánh sáng ấy. Ao Dương Phú cùng Dạ Trọng Hoa theo quán tính rơi xuống, vòng ánh sáng đó từ từ chậm rãi bay xuống, một lúc sau, hai người đáp xuống vạch nối đen một cách an toàn. Sau khi đã đứng vững trên mặt đất, vòng ánh sáng ấy cũng từ đùng thu nhỏ lại, tiểu kỳ lân thân thể. Thay thế ngay lập tức, hạ mồm nuốt trở về. Ao Dương Phú dìu Dạ Trọng Hoa cũng đứng vững, cúi đầu nhìn Dạ Trọng Hoa, thái cương mặt của hắn tái nhợt hẳn đi, mặt trắng như tờ không còn một chút sự sống. Nào nữa, hắn là đang hôn mê bất tỉnh. ao Dương Phú vội vàng xem xét miệng vết thương của hắn. Miệng vết thương ngay chính ở dưới bổng. Bọn họ cũng ra chiêu thật hiếm độc. Áo Dương Phú thầm than. cũng may mắn là vết thương không có ở vị trí chí mạng. Nhưng tại sao vết thương kia lại vẫn không ngừng khép lại? Máu vẫn cứ tuôn ra. Hơn nữa máu còn biến thành màu đen. Ánh mắt trượt lạnh lùng. Nguy hiểm rồi. Kiếm có độc. <cười> màu đen của máu cứ như vậy tuôn ra từ trong miệng vết thương, thất nhìn thật khiến cho người ta sợ hãi. Cơ thể của giả tròn hoa trở nên nóng rực, trên trán của hắn đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều. Thấm đẫm cả gương mặt hắn, nhưng một lúc sau cơ thể của hắn đột nhiên trở nên lạnh như băng. Hắn vì lạnh mà run lên, rồi bỗng nhiên vô thức ôm chặt lấy Âu Dương Vũ, hai cánh tay dùng lực dường như muốn nhập cả nàng vào trong người hắn. Rốt cuộc là kẻ nào lại đến am sát nàng, ra tay ngoan độc đến mức này, còn luyến lụy đến dạ trọng hoa. Rọng mắt của Âu dân phú lệ lên một tia tật nhẫn, bên môi miễn chặt biểu cảm đầy nguy hiểm và vô cùng dẫn dữ. Chủ nhân, đừng có ngần người nữa, nhanh chóng xử lý vết thương cho hắn đi. Tiểu kỳ Lâm thấy Âu Dương phú đang đắm chìm trong suy nghĩ liền lên tiếng nhắc nhở. Hắn sắp chép đến nơi rồi kìa. Hắn tuyệt đối sẽ không chết. Ao Dương phú thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đỉnh than rồi lại nhanh chóng đi vào tùy thân không gian. Lao lắm rồi nàng không có đi vào không gian, chỉ thấy trong không gian trước mắt lúc này so với lúc trước đã có chút thay đổi. Tầng đàn cá không lồ thành thơ chơi đùa trong ao sông. Trên núi lúc này đã có thêm nhiều loại động vật. cay nàng trùng lúc trước đã đâm trôi nảy lột. Tiểu Kỳ lần thấy ao Dương phú tiến vào, các người nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy bồ vào lòng của ao Dương phú. Ao Dương vũ vâng vàng tiếp được tiểu Kỳ lân, coi bộ dáng tiểu Kỳ lân so với lúc trước cũng có chút khác biệt, hình như đã lớn hơn một chút đi. Bộ lùng của nó càng thêm mềm mại, một đôi mắt đen nhỏ nhỏ ái tỏa sáng lấp lánh khẽ chớp động. Chủ nhân đã lao không gặp, chủ nhân có tới nhà ta nhiều không? Ao Dương vũ nhìn thấy tiểu Kỳ lân trong mình đang phô bày một bộ dáng nung níu, trong lòng cảm thấy có chút bình cười, vẻ lo lắng cũng rút bớt đi không ít. Như tới giả tròn hoa bên ngoài vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nàng cướp ghép đi đến kho dịch liệu, lấy một cái hòm thuốc đến, sau đó đỏ mắt nhìn thấy vài hộp thuốc lạ. Trong lòng đang nghi hoặc thì Tiểu Kỳ Linh đã chạy đến nhanh nháo cầm lấy một trong số hộp đó, vẽ mặt kiều ngạo khoe khoang. Chủ nhân, con nhớ lần trước đã ta đã hấp thụ rất nhiều thuốc quý ở tôn phủ không? Là ta đã luyện trống thành các loại thuốc này. Người xem, đây đều là thuốc bổ cả đáy, này là thuốc ráng dương, này là thuốc giải độc. Nghe nó thao thao bất tuyệt giới thiệu Ao Dương Phú đang chuẩn bị khen ngợi Thì nghe được hai chữ tráng dương Mặt của nàng liền trở nên đến lại Thế nhưng đột nhiên ngay tại thời điểm nghe thấy được hai chữ giải độc Ánh mắt chợt sáng người Lên tiếng ngắt lời nói Giải độc? Thuốc giải độc gì? Tiểu kỳ lân kiêu ngào Vô vỗ bổ ngực lên tiếng Ta, cực phẩm Ngọc kỳ lân Không có loại độc nào làm khó được ta cả Ao Dương Phú cười ra tiếng Vốn trong lòng mãi lo lắng độc trên người của dạ trọng hoa không có biện pháp quốc chứa, còn cần nghiên cứu chế thảo nhưng không ngờ đúng lúc lại gặp may thế này. Ao Dương Vũ tiến lên cầm lấy hộp thuốc cùng với vài bình xứ nhỏ rồi xoay người định rời đi thì đột nhiên ở một bên chân, bị kéo lại. Quay đầu vừa nhói nhìn, nhận ra là Tiểu Kỳ Lân đang dụng miệng cắn lấy cậu váy, trong lòng không khỏi người học hỏi. Làm gì thế? Tiểu Kỳ Lân bày ra một bộ mặt đáng thương dày dày cậu váy, ánh mắt long lanh mở miệng nói. Chủ nhân, người không khen ngợi ta một tiếng nào hay sao? ao Dương Phú cảm thấy buồn cười, liền ngồi xôm xuống, phổ phố đào nó. Vâng, tiểu quỷ lân rất giỏi. Dừng lại một chút sau đó hử một tiếng, ta còn chưa ra khảo ngươi vì sao hồn mì lâu đến như vậy đâu. Nghe được câu hâm dọa của chủ nhân mình, nếu nói ban đào tiểu quỷ lân có... Tỏ vẻ đắc ý, thì chỉ vì câu hỏi đó mà lập tức cúp mặt xuống. Ao Dung Vũ rõ ràng nhận ra gương mặt có chút xấu hổ của Tiểu Quỷ Lân. Nàng vươn tay khẽ xoa đầu của Tiểu Quỷ Lân, ra khỏi tùy thân không gian cười. "Đến giúp một tay đi." Ao Dung Vũ buồn hòm thuốc ra, lại thuốc giải trong hộp đưa ra cho Dạ trồng Hoa uống. Chỉ cần có thể Giải được độc người trong dạ trọng Chỉ cần có thể giải được độc trong người của dạ trọng hoa Thì chuyện xử lý vết thương Cống của hắn cũng không có nghiêm trọng gì nữa Ao Dương phú Cây bỏ bộ y phục của dạ trọng hoa Không khỏi nhíu mày Lần trước nàng có khâu vết thương cho hắn Xẹo vẫn chưa kịp mở đi Thì bây giờ lại phải khâu thêm cho hắn một mũi nữa Cầm đèn pin đến đây Ao Dương Phú mặc bộ đồ mổ sạch sẽ Lấy nước tiểu độc làm sạch miệng vết thương Lãi nước tiêu đục làm sạch vết thương Cầm lấy cái nhịp Nhìn miệng vết thương ra lệnh Kim chỉ khao Tiểu Kỳ Lân dùng móng vuốt mập mạp nhỏ bé của mình Đưa Kim và chị Thao đến chân hàng Ao dân phú xoay nhẹ miệng vết thương của xa tròn hoa Xe chỉ luôn kim Động tác sạch sẽ lươn loát Tiểu Kỳ Lân có bất ngờ hạ hốc mồm trợn mắt Khó khăn nuốt từng ngụm nước miệng Láp bắp nói Chủ nhân, người, người đừng nói với ta Người đang khao miệng vết thương nha Ừ Ao Dương Vũ lên tiếng, sau đó Tiểu Kỳ Lân lại dơ hai móng vuốt lên biệt kín mặt mình. Mỏ mè kinh quá đi. Ao Dương Vũ không thèm đến xỉa tới nó, nhanh chóng khao đến mũi cuối cùng rồi cố định lại kịp thúc của chị trong quá trình. À? Tiểu Kỳ Lân khẽ hẽ mắt nhìn, nhìn thấy Ao Dương Vũ cuối cùng cũng khao xong miệng vết thương. Cao Hồng đưa hai móng vuốt lên phố đánh đạch. Chủ nhân, người cứu sống hắn rồi, tay nghề của người thật lợi hại, chủ nhân thật lợi hại, thật lợi hại, thật lợi hại a. Ao Dương Vũ khỏe môi khẽ giật lên tiếng Tiểu Kỳ lên người ổn chết đi được Ao Dương Vũ sau khi băng bó miệng vết thương của hắn xong cầm lấy dụng cụ khâu đi ra ngoài trong lòng thầm than tuyệt đối không thể không tránh khỏi việc hắn dễ dàng sẽ bị cảm mao vì thời tiết khắc nghiệt ở đây tuy sức lực của hắn rất tốt nhưng với miệng vết thương trên người của hắn khiến cơ thể siêu yếu đi ở một nơi ấm u không lái một chỗ lý tưởng để dưỡng thương thì vết thương của hắn sẽ càng thêm nghiêng trọn. Sau khi hoàn thành việc khao miệng vết thương cho dạ trọng hoa, Ao Dương Phú mới thở thai nhẹ nhóm. Nàng lại tấm thảm dày từ trong không gian đắp lên người hắn, tiêu trình tư thế thoải mái cho hắn ngủ, được an giấc. Hắn tìm mình lâu như vậy, còn không quan tâm nguy hiểm chạy đến cứu mình, dây lại thêm việc hắn bị thương. Hắn là tên ngốc mà. Ao Dương Phú ôm lấy đầu gối co rúm lại ngồi bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn sắc mặt tuyệt đẹp răng trắng bất kia. Nàng khẽ cắn môi, một lát sau cười khinh ra tiếng. Dạ trọng hoa, người là đồ ngu ngốc sao? Người vì ta mà làm những chuyện như vậy. Đáng sao? Người đối xử tốt với ta như vậy. Ta có nên làm vài điều gì đó để cảm ơn người không? Ao Dương Phú thở dài một hơi, biểu tình vô cùng buồn rau. Dạ trọng hoa cũng không có đáp lại, hô hấp vẫn vững vàng. Hắn vẫn như thế không chịu mở mắt ra. Dù sao sắc mặt so với lúc trước cũng đã hồng hào hơn nhiều. Ao Dương Phú in lòng, nhìn sắc trời. Dạ trọng hoa vẫn cứ như vậy không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy Đôi mắt sắc bén của hắn vẫn cứ nhắm chắt lại Khuôn mặt tỉnh sảo tuy đã tái nhợt nhưng vẫn tuyệt Bị đến rung lung lòng người Đúng rồi, xảy ra biến cố như vậy Đến bây giờ cả nàng và hắn đều chưa có bọ gì vào bụng Nàng đứng dậy đi vào tùy thân không gian Lại ra một ít gia vị, một nửa con gà Lấy một chút nấm tươi táo đỏ, cùng nhân dâm. Sau đó trở ra để tiểu kỳ lân vẫn đang ai oán nhìn mình. Bởi vì cha mẹ của Âu Dương Phú đã sớm không còn trên thế gian cho nên trong nhiều năm qua nàng đã tự mình chăm sóc bản thân rất tốt. Tài nghề nấu ăn của nàng cũng không đến nổi tệ. Vì dạ tròn hoa còn đang mang thương thế trên người Ao Dương Phú nghĩ nên nấu một chút gì đó cho hắn để bồi bổ cơ thể. Nàng náo cho hắn món cháo gà hầm nấm. Dùng nửa miếng thịt gà đó hầm cùng với Ít thịt tươi, sau đó bỏ thêm một chút táo đỏ cùng nhân sâm có tác dụng bổ máu sẽ khiến cho miệng vết thương của hắn lành lành hơn. Đến khi dạ tròn hoa mở mắt thì đập vào mắt của hắn chính là thân ảnh của một người con gái. dáng người cô gái đó thon mãnh gầy gò, ẩn ẩn hiền hiền trong làn khói mù mịt, mãi tóc dài đã được búi cao lên để một vùng khổ trắng nón na. Vài sợi tóc bướng bình khẽ vướng qua vai của nàng càng tôn lên vẻ dáng kiêu sa, thủy mị của nàng. Trên cơn mặt không trang điểm Lại trở nên tươi mắt rung đông lòng người Hai trong mắt như trước nước mùa thu Mang theo một tia thật nhiên ôn nhu Tự như có thể nhìn tháo hết thảy Mười ngón tay nhăn nhỏ khéo léo Mười ngón tay nhỏ nhắn khéo léo Chuẩn bị vài thứ bùng bề bốn xung quanh Bộ dáng trung linh động Có vài phần không giống như thường ngày Cảm thấy có chút dịu dàng Có chút nghiệt ngợp không đáng yêu Ánh sáng của mặt trời bao phủ khiến người nàng khiến nàng trở nên rực rỡ phản phần trở ngợp. Già rồng hoa chỉ cảm thấy trong lòng có chút hương vị của sự giật rào ấm áp. Già rồng hoa đang tình hưởng cảm giác mới mẹ ấy thì đột nhiên nhớ ra điều gì sắc mặt có chút trầm xuống liền lên tiếng hỏi vì sao lại muốn chạy trốn? Áo dông phú nghe vậy sững sốt buông những vật dụng trong tay xoay người nhìn lại hắn một cái đảm mạc cười nói Người tỉnh rồi sao? vì sao lại muốn trốn? giả Trọng hoa cẩn ra từng chữ, hai tay của hắn nắm chặt thanh quyền, cơn say nhất thời nổi lên, đôi mắt đẹp đen tuyền vì tức giận mà trở nên hung tàn. giả trồng hoa nhìn trân trối vào khuôn mặt đang tươi cười của ao dông phú, nàng vẫn cứ trơ hô bộ mặt như vậy không có chút phản ứng nào khác. hắn nâng tay lên vung một quyền lên, nhìn thấy bao cát nhỏ bên cạnh, hắn cố bím với vào ngồi dậy. Dạ trồng hoa giấy rùa đứng lên bởi vì ảnh hưởng đến miếng vết thương hắn trợt nhú mày, trên mặt che rào đi sự lo lắng nồng đầm hắn cố chấp hỏi nàng ao dương phú ta hỏi nàng vì sao lại muốn chạy ao dương phú thấy hắn như vậy liền nhớ đến hắn vẫn còn đang bị thương chưa khỏi liền nhanh chóng tiến lên đợi lái hắn nàng rõ ràng chưa từng thấy qua một dạ trồng hoa với ánh mắt lạnh lùng hồng dữ như vậy nhìn nàng trên mắt trợt có điểm xấu hổ cười cười ha ha hai tiếng Giả Trọng Hoa dùng sức bắt lái tay của nàng, kỹ lực vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ muốn bóp nạt cổ tay của nàng. Chết thiệt, nàng còn dám lừa cả ta. Giả Trọng Hoa thấy Ao Dương Phú rút cổ tay ra, trầm mặt không nói, màu phượng khinh mỹ. Cứ như vậy mà chán ghét ta sao? Giả Trọng Hoa mơi trột tái nhợt, bày ra một nụ cười khổ, trong mắt mang theo một cảm giác vô cùng thất bại. Trong khoảng thời gian ngăn đỏ Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn Nàng gục đầu xuống nhìn đôi chân chân của mình Như tới những lời nói của hắn Với mình lúc này Cảm thấy lúc này rất muốn bội lòng với hắn Nói Ta không phải chán ghét ngươi Chỉ là không muốn cả cho ngươi thôi Ao Dương Phú nói tới đây Một lần nữa ngẩng đầu lên đối diện Với ánh mắt buồn bã có chút đau đớn Của dạ trọng hoa liền nói Người có quan tâm đến suy nghĩ của ta không Dạ trọng hoa Người luôn mồm nói muốn ta gã cho ngươi, làm vương phí của ngươi. Ngươi từng bước, từng bước một mạch bững ép ta, ép buộc ta. sự gì ta đi lên kiểu hoa, cũng là vì bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, hay cho cầu bất đắc dĩ. Dạ tròn hoa cúi đầu cửa rộ lên, khuôn mặt không che giáo được, khuôn mặt không được che vào đầu của hắn khẽ rút lên một tia cười nhạt. Hắn một lòng một dạ muốn thành thân với nàng, muốn nàng trở thành vương thi của riêng mình. Thế nhưng, Nàng chỉ là bất đắc dĩ. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chầm chầm vào nàng, dục như muốn nhìn thấu tâm tư. Thái tuần đáy lòng của nàng giờ phút này nghĩ gì về hắn? Nàng coi hắn là cái gì? Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng trên đỉnh núi tuyết. Tạ khí của người hắn phát ra nồng đậm, khuôn mặt đen lại. Ao Dương Phú cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của hắn lên tiếng. Đồng! Trên đời này mọi nữ tử đều muốn gả cho ngươi nhưng đối với ta thì không phải như thế. Tình cảm chân thành chính chính là thứ không thể nào dùng từ miễn cưỡng đặt lên trước từ tự nguyện được. Hai bên thái dương của xã tròn hoa khẽ nhăn lại. Mặt của hắn đang đàng dắt khí biển vết thương cũng bởi vì kích động đã có chút rách ra. Từ khi hắn sinh ra cho đến bây giờ chưa có ai dám cà gan nói với hắn những lời như vậy. Tay của hắn nhanh chóng hướng về phía cổ trắng nón nà của nàng. Nàng lại linh hoạt né tránh bàn tay ta ác của hắn Ta vẻ quan tâm hắn cân dặn Người phải cố gắng dướng sức Ta rất vất vả mời cứu người toàn mạng như vậy Người nên biết trân trọng Giả trọng hoa bạc môi đột nhiên ta mị rơi lên Hắn một ven để sát vào nàng Một cố cường hắn nguyện khí mưa gió ập đến Áp bắt mà đến Hắn trên người phương tháo hơi thở màu Hắn trên người phương tháo hơi thở mùi ngạt ngào anh u Hắn nhìn đến ao Dương phú, thật là cẩn thận nhìn hắn miệng vết thương, muốn nói lại thôi bộ dàng, trên mặt tức giận thoáng trúc đều biến mất vô tương. Giả trọng hoa khenh thở dài một hơi, Vũ nhi của bổn vương làm việc gì cũng tùy hưởng như thế sao. Ao Dương phú ngần ra đã thấy ánh mắt sáng rực của giả trọng hoa, khuấy miệng cũng hiện lên ý cười, hắn vươn tay chầm rãi nằm lại tay của ao Dương phú mở miệng. Rõ ràng là quan tâm đến ta, lo lắng cho ta thế nhưng lại luôn dùng ngữ khí lạnh đạp như vậy, tâm ta đâu? Ao Dương Phú chấn động nhìn hẳn. trên nam nhân lạnh khốc trước mặt nàng là Dạ Trọng Hoa nàng đã từng biết hay sao? Cử nhiên trước mặt nàng lại biểu lộ vẻ mặt giống như là đang nằm lũng thế này. Dù sao thì ta cũng đã, dù sao thì ta cũng sẽ gả, dù sao thì ta cũng không sẽ gả cho ngươi, ngươi không cần phải nhiều lời, ngươi đã cứu ta một lần. Ta công cứu ngươi một lần, chờ sau khi hai chúng ta thoát khỏi đây, từ nay về sau hai ta không ai nợ ai. Vũ Nhi, nàng đúng là những nhân độc mồm, chuyện như vậy mà ngươi cũng dễ dàng phụi tay coi như chưa từng xảy ra sao. Ao Dương Phú còn muốn nói cái gì đó là thấy dạ tròn hoa không thay mãi nhíu mày. Hắn vẫn còn muốn cảnh cáo nàng thích nhưng, nếu nói nhiều như vậy sẽ liên lụy đến miếng vết thương. Hắn cao mày ngồi xuống chỗ vừa nằm, gió nhẹ quất vào mặt. Bầu không khí trong xanh Của cài cỏ khiến cho lòng người trở nên nhẹ nhóm thoải mái Áo Dương phú vít vào một hơi thật sâu, Đã thấy giả trọng hoa đột nhiên ngưng đầu nhìn nàng Vũ Nhi Nàng thật sự muốn gì ao Dương phú khùng một chút suy tư trả lời Ta thích tự do tự tại, Rời xa khỏi sự tranh đoạt giữa trốn hoàng cung. Giả trọng hoa nhìn nàng thật lao Mặt mày trong lúc đó cũng dần mang theo một tia mờ mịt Lập tức kéo kéo môi Hắn nhìn về phía nàng với vẫy tay, ý bảo ao dương phú đi về phía hắn. Ao dương phú thấy hắn đột nhiên không nói lời nào, lại nghĩ đến chắc miếng vết thương của hắn vẫn còn đau, cũng lên nghe theo hắn đi qua. Dạ trọng hoa nhân cơ hội đó cầm lái tay của nàng, thanh âm có vơi phần phiếu miêu, lại kiên định. Ở bên cạnh ta ba tháng, nếu như sau ba tháng nàng vẫn không muốn cả cho Bổn vương, Bổn vương sẽ để nàng đi, như thế nào? Trong hoa lặng lặng nhìn nàng, đôi mắt của hắn trong suốt như nước biển. Bình lặng như tầng mây xanh trên trời xanh thẳm, hắn cứ nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, thì nàng có thể tìm được lý do cho mình nào để cứ tuyệt hắn được đây? Nói giả tròn hoa sinh ra là đã yêu, là quá yêu nghiệt, quá là không sai. Đúng là hắn rất xuất sắc, rất anh tú tài hoa. Nàng không phải là người không có tình cảm gì với hắn, nhưng hắn cũng là một nam nhân nguy hiểm. Nếu như ở bên cạnh hắn, át sẽ gặp phải không ít bao nhiêu là phiền toái đâu. Chỉ có ba tháng thôi mà, chịu đựng hết khoảng thời gian này nàng cuối cùng sẽ được tự do. Âu Dương Phú cười nhẹ, lập tức đáp. Được. Nhìn dạ trọng hoa tròn mắt tươi cười, ao dương vũ cũng cảm thấy đỏ mặt vội xoay người đi chỗ khác, sau đó nhìn về phía nồi cháo nhỏ lên tiếng kêu lên. Cháo tan áo xong rồi. Nàng nội xong liền đứng lên, đi đến nồi cháo múc cho hắn một bát sau đó đến trước mặt của dạ trọng hoa. Dạ trọng hoa nhìn thấy bát cháo nóng trước mặt, chỉ cảm thấy bát cháo ai vẫn còn nóng, lại dúng mày nói. Nóng, dạ trọng hoa tựa phở thân cay, mái tóc đen mượt của hắn xóa dài tự nhiên. Hắn tay không có một chút khí ý định rơi lên để cầm lấy bát cháo, chỉ là vẫn chăm chú nhìn vào ao dương phú. Ao dương phú đột nhiên cảm thấy tên giả trọng hoa này, sau khi bị thương thì lập tức lại trở nên những hành động như một đứa bé vậy. Nàng bất đắc gì chỉ có thể múc một ngụm cháo đặt bên miệng thổi thổi, sau đó để ngay trước miệng của giả trọng hoa. Giả trọng hoa miệng cười nuốt xuống, hỉ mắt cười. Ngon! Người không có tay sao? Ao Dương Phú nhìn giả trọng hoa, tức giận nói Ta vì nàng mà bị thương đó, chăm sóc ta là chuyện đương nhiên Lúc này mà tên dạ trọng hoa này còn có thể đùa bỡn với nàng đúng là khiến cho người ta tức giận đến nghiện răng nghiện lợi mà Nhưng mà điều hắn nói cũng đâu có sai Cho nên Ao Dương Phú đang phải kiềm chế thức ơn tốc của mình hầu hạ hắn đến nơi đến trốn Ao Dương Phú ngồi xôm xuống bên cạnh hắn, đem bát cháo múc một ngủm đút cho hắn Ánh trăng mặt trời thật nhiên chiếu rọi lên người của bọn họ tạo ra một khung cảnh đầm ấm bình yên. Ao Dương phú đút hắn ăn cháo, sau đó lại đút hắn uống canh gà. Thầy hắn tựa vào thân cây thưởng nghỉ ngơi, sau đó nàng lại tiếp tục đưa thuốc cho hắn. Thuốc này nàng vất vả lắm mới nấu cho ra trồng hoa. Thay thế nhưng hắn vừa nhìn thầy chén suốt, đầu cũng lảng qua một bên lơ đàng nói: không uống. Không phải chứ, ta đã nấu thuốc này rất khô sở đỏ a. Ao Dương vũ chán nàng, nàng vì vết thương của hắn chưa khổ, vất vả máy giờ đồng hồ mới có thể nấu được một chén thuốc quý này cho hắn. Vậy mà hắn vứt thắng vào mặt của nàng hai chứ không uống. Nàng câu mày. Người thật... Đút cho ta. Dạ trọng hoa phân đảm phong khinh nói một cao. Lập tức khuôn mặt của hắn chợt có vài tia đỏ ứng. Ao dông vũ nhìn hắn có thân sắc không được tự nhiên. Liền phụt một tiếng cười. Ta nói đường đường là dạ nhị hoàng tử uy danh lẫy lừng của Tây Lăng Quốc. Tại sao lại có thể xử xử như một đứa con nít như vậy hả? ngươi bị thương ở bụng, không phải bị thương ở tay. Ao Dương Phú trong lòng oán thầm, nàng đã đút hắn ăn, cháo, uống canh. Giờ hắn lại lời được đằng chân lên đằng đầu, ra lệnh cho nàng đút hắn uống thuốc. Có điều vẽ mặt của dạ Trọng hoa đột nhiên trở nên thay đổi. Thái phải tia ưu khuất kia của hắn, nàng đem dược tối ngồi đi sau đó đưa đến bên môi của hắn. Nhìn hắn chăm chú uống xong Mới cầm lại chân thuốc đi Đáng không Giả trọng hoa miệng môi Không có quan tâm đến đầu lửa của mình Dường như bị tê dại vì đắng. Quả quyết nói Không đáng Thật sao Ta tưởng là đã nhớ bỏ rất nhiều hoàng liên Nếu sớm biết không đáng như vậy Ta đã cho thêm vài thuốc nhiều một chút rồi Ao Dương Vũ kinh ngạc nói, Lập tức nhìn thấy giả trọng hoa Nghĩa răng nghiên lợi trần mắt nàng Ao Dương Vũ Ao Dương Phú cười hi hi nói nhìn dạ trọng hoa, cũng lúc đó trên tay có cầm theo một dĩa hoa quả đưa đến trước mặt hắn. Ăn một chút đi, nó sẽ khiến người hết đắng. Dạ trọng hoa uống thuốc lại dần dần chìm vào sức ngủ. Ao Dương Phú sau khi đợi hắn ngủ xong mới bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, lại phát hiện cảnh vật cây cối có điều khác biệt. Kỳ quái, cô hồ thấy không rõ lắm, nàng không dám đi xa chỗ này mà để lại dạ trọng hoa một mình. Lúc này âm thanh của Tiểu Kỳ Lân truyền đến Chủ nhân, chúng ta đang ở trong rừng rậm ma quái Ao Dương Phú vô cùng tò mò Cái gì mà ma quái, rừng cây trong đầu của Tiểu Kỳ Lân trong đầu của Tiểu Kỳ Lân ngốc mánh này Biểu hiện ra tính sợ hãi nói Tốt nhất bây giờ chăm sóc vết thương cho hắn thật tốt Muốn ra khỏi rừng quái quỷ này Hai người cần phải có thời gian để lấy lại sức Ao Dương Phú quả thật muốn chửi thế Chuyện đùa gì thế chứ? Đầu tiên thì bị lạc trong rừng rậm, vất vả lắm mới thoát khỏi một đám giác thủ, bây giờ thì lại phải ở chỗ cái rừng ma quỷ gì đó. Quay lại nhìn thái biểu tình của Tiểu quỷ Lân, đoán chắc rằng trong khoảng thời gian tiếp theo của bọn họ hắn sẽ không được ngày nào yên ổn. Tiểu Kỳ Lân thấy phê mặt nghiêm trọng của Âu dân phú, liền nhanh nháo phổ phố ngực, mở miệng nói. Cơ mà chủ nhân cũng không cần lo lắng, có ta ở đây mà... Ao Dương Phú tuy vậy cũng vẫn có chút lo lắng, liền tiến vào tùy thân không gian, nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân đang lăn lộn trên mặt đất, liền mắt mang hoài nghi ánh mắt tà nghệ nhìn nó. Tiểu Kỳ Lân nhìn Ao Dương Phú ánh mắt, ý thức được chính mình tiến đoàn thời gian mê man bất thần, ngách, có vẻ như vậy, đếm không dựa vào phố, liền chuyến khảo nói. Vậy sao, thật như vậy sao, ai mà biết được có chuyện gì đột ngôn phát sinh cũng nên ha. Nói xong hắn có chút xấu hổ thừa nhận nghiệt đầu, cái cái đầu. Ao Dương Vũ hiển nhiên cũng không có tin lời Tiểu Kỳ Lân nói. Lê đàng ngẩng đầu lên nhìn, đến tòa tháp ra kia, lúc này mới nhớ ra bởi vì trong khoảng thời gian Tiểu Kỳ Lân mê man, nàng đã lâu vẫn chưa thăng cấp cho Tiểu Kỳ Lân. Đáng tiếc, lần này trên người của nàng không có mang theo hoàng kiêu. Nghĩ vậy, nàng không khói thở dài. Tiểu Kỳ Lân đứng ở một bên cẩn thận doan sát vẻ mặt của Ao Dương Vũ. Thấy nàng thợ dài. Liền chạy nhanh đến giờ hai chi ngắn ngủi của mình. lay lay cái đùi của A Dương Phú. Cọc đi cọc lại hỏi. Chủ nhân, người đừng cứ thở dài như vậy. Cẩn thận có nếp nhăn sẽ nhanh ra a. A Dương Phú đem tiểu kỳ lân ôm lái. Đôi mi thanh tú khẽ nhấc lên. Này ta bây giờ có rất nhiều ngân phiếu vốn định chờ người tỉnh lại sẽ đi đổi thành hoàng kim để cho ngươi nhưng bây giờ lâm vào tình cảnh này ta bây giờ có đổi cũng không được cho nên không thể giúp ngươi thắng cấp được rồi vừa nói vừa nhìn lên tòa tháp cao đối diện kia nhớ tới việc bên trong có rất nhiều vũ khí quân sự tối tân hiện đại bao nhiêu là bảo vật trong lòng của nàng cảm thấy ngượng ngãi khó chịu tiểu kỷ Lân vừa nghe thấy có ngân phiếu hai mắt nhanh chóng lấp lọt tỏa sáng Tránh không khỏi việc nuốt nước miếng nhìn ao dương phú nói. Chủ nhân, ngân phiếu cũng được mà. Ao dương phú nguy hạc hỏi, không phải nói nhất định phải là hoảng kim sao? Tiểu kỳ lân nhất ướn ngực đắc ý nói, ta có hệ thống tự động truyền hóa đơn vị. Ao dương phú nghe vậy lên tới gần tiểu kỳ lân, ta cười nói, vậy sao lúc đầu người bảo chỉ ăn được mỗi hoảng kim? Tiểu kỳ lân đắc ý, A khai miệng đều có thể nhìn thấy được bên trong chính tề nhà khẩu. Dùng hai móng viết cái gái mặt. Đó là bởi vì hoàng kim ăn rất dễ rồi, mùi vị của nó ta thích nhất. Ao Dương Phú lại càng tiến gần tiếp tục nói, "Cho nên, người vì muốn ăn hoàng kim khiến ta phải yêu cầu tên triệu trưởng quái kia đổi thành nhiều hoàng kim như vậy rồi vất vả vác về đây cho ngươi." Nói xong câu cuối cùng, nàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, tiến lên ôm lấy Tiểu kỷ Lân, "Ngươi có biết hiện giờ ta muốn làm cái gì không? Ta muốn bóp chết ngươi." Tiểu Kỳ Lân rút cuộc cũng ý thức được Âu Dương Phú thái độ của nàng có chút không đúng, vội vàng từ từ rút lui, tưởng đã thoát khỏi móng vuốt của Âu Dương Phú, cũng không ngờ nàng rằng Âu Dương Phú lập tức ôm lại hắn càng nhanh, hắn giấy dụa thoát khỏi không ra được, liền cười cượng vài tiếng. Ha ha ha, chủ nhân, người nhân từ tốt bụng như vậy chắc không phải là vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận đến đúng không? Chủ nhân đối với Tiểu Kỳ Lân là tốt nhất. Nói xong, hắn chấp chớp đôi mắt ngay thơ của mình nhìn ao Dương phú, trong mắt bắt đầu lóng lanh. gì đây, vô ra cái bộ giảng uy khuất đáng thương kia, lại còn ở khỏe mắt còn có ướt đầm nữa, muốn là tình chủ nhân người A. Ao Dương phú hít một hơi thật sâu, nhìn bộ dáng của tiểu kỳ lân, cuối cùng cũng không nhìn được bật cười ra tiếng, nàng đem kiểu kỳ lân đặt ở lên mặt đất, một bên, tay... Bắt ra sau cái nó, một tay từ trong lòng lại ra, ngân phiếu mà nàng đã lấy ra, từ trong tùy thân không gian, nhét vào hai cái mong vuốt nhỏ nhỏ của tiểu kỳ lân. dán địch nói, ăn đi cho ta. Tiểu kỷ lân nhìn ao dương phú, tội nghiệp cầm lại đúng ngân phiếu trong tay, hẽ miệng ra bỏ vào miệng. Biểu tình, hay, biểu tình mặc dù không hài lòng lắm nhưng cũng thoải mái. Sau mỗi lần tiểu kỷ lân nuốt, nàng chỉ nghe thấy một thanh âm không ngừng nói. Chúc mừng người đã thành công thăng tới cấp 6 Chúc mừng người đã thành công thăng tới cấp 7 Đến khi Tiểu Kỳ Lân vào tập ngân phiếu cuối cùng kia Thì âm thanh vang lên Chúc mừng người đã thành công thăng tới cấp 10 Âu Dương Vũ nghe được âm thanh kia phát ra trong lòng nội tâm vô cùng hưng phấn, Ánh mắt trệt lẻ lên Liền trống mắt Nhìn đến đôi mắt nhỏ nhắn đen lái của Tiểu Kỳ Lân Tiểu Kỳ Lân rất hưng phấn, Vui vẻ vô hai mong vuốt nói Chủ nhân ta đã lên cấp 10 rồi Chúng ta có thể vào tháp được rồi hàn nói Xong liền nhanh chóng vất chân chạy về phía trước Ao Dương Phú cũng đứng dậy theo sát phía sau đó Đi qua chiếc cầu treo bằng cổ lông léo kia Ao Dương Phú nhìn tòa tháp cao ở trên mặt đầy tên Thật bảo lâu Tiểu Kỳ Lân vui vẻ dừng ngay trước cửa Quay đầu nhìn về phía Ao Dương Phú nói Chủ nhân mau tới đây mở cửa Ao Dương Phú tiến lên Lấy tay đầy cửa Lại nhìn thấy cửa vẫn không một chút phối hợp theo động tác của nàng mở ra. Nàng không khỏi nhíu mày. Gì? Không phải nói có thể vào sao? Nghĩ vậy nàng liền dùng hết sức đẩy ra nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Ao Dương Vũ lại đang muốn dùng thêm sức mở ra, lại nghe thấy Tiểu Kỳ lên nói. Chủ nhân, cái cổng này có chức năng giống với ở thế giới hiện đại của ngươi Dùng vân tay để mở A. Áo Dương Phú dừng lại, tò mò quay đầu nhìn Tiểu Kỳ Lân. Chị thấy Nó rất là kiêu ngạo rơi lên móng vuốt của mình, nhìn Áo Dương Phú nói. Chủ nhân, ngươi xem đi, trên cửa kia có hai cái kỳ lân ấn. Nếu như ta đưa móng vuốt cô này của ta lên đó thì có khớp liền á. Nếu như ta đưa hai móng vuốt này của ta thì sẽ khớp liền á. Tiểu Kỳ Lân thân sắc vô cùng kiêu ngạo. Ao Dương Phú lúc này mới phát hiện ra trên cửa có hai dấu ấn, lại nhìn thấy hai cái mông phút của Tiểu Kỳ Lân cao ngạo rơi lên cao, bất giác trên trán của nàng nổi kinh xanh ẩn nhận nói. Vậy tại sao khi nãy còn bảo ta lên mở cổng hả? Tiểu Kỳ Lân chầm rãi rút lui, ủy khuất nói. Ta, ta chỉ là nói không đủ khả năng thôi. Ao Dương Phú nhìn lên, dấu ấn trên cánh cổng kia, quả thật đúng là với bộ dáng của Tiểu Kỳ Lân nhỏ như vậy, nay thế này làm sao có thể với tới liền chỉ có thể không nói gì. nàng không người, vươn hai cánh tay ra. tiểu cửu lân thấy thế liền vui mừng nhào vào lòng của ao dương phú. ao dương phú đứng dậy, tiểu cửu lân liền dùng sức duỗi thẳng hai tay. nhưng dù có cố gắng như thế nào thì cũng không thể chạm tới được cái dấu ấn trên cổ kia. sau khi nhiều lần cố gắng, tiểu quỷ lân oai oán sau người lại nhìn ao dương phú kêu lên: chủ nhân, người bắt nạt ta. ta đúng là bắt nạt người đó, ngươi làm gì được ta? Ao Dương Phú hắc hắc ta ác cười, mặc kể Tiểu Kỳ Lân oai án, liền nợ đủ cười một hồi lâu mới ngừng. Nhẹ nhàng đem Tiểu Kỳ Lân nhấc chân lên cao một chút, Tiểu Kỳ Lân rút cuộc cũng có thể chạm đến dấu ấn trên cổng. Liền vội vàng hai mỏng vuốt của mình đặt ra khớp vào trên mặt của con ấn kia. Bóng vuốt của Tiểu Kỳ Lân vừa ra vào con giáo, cánh cổng thao thao, từ từ chậm rái mở ra. Ao Dương Phú chỉ cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng xuất hiện từ bên trong cánh cổng. Cánh cổng ngày càng ngỡ rụng ra, Tiểu Kỳ Lân trừ rong lòng của Ao Dương Phú nhảy ra, đạp xuống đất, nhanh chóng chạy vào bên trong. Ao Dương Phú nhớ đến bên trong có rất nhiều vũ khí quân sự nên cũng không chậm chế đứng nhìn lập tức theo sau Tiểu Kỳ Lân mà chạy tới. Vừa mới vào bên trong, Ao Dương Phú liền bị ngay người với cảnh thưởng trước mắt. Trước mắt nàng bây giờ là một cá kho quân rộng, kho hàng đầy đủ những loại vũ khí quân sự, vũ khí chiến đấu vô cùng hiện đại có các loại kiếm, súng ngắn, súng lục, súng tự động, đoàn súng trường, bản súng, súng trường, bên cạnh còn có trang bị rất nhiều đạn đạn, viên đạn, còn có lưu đạn, lôi đạn. Ống rock, ống phóng rocket, vũ khí kiểu mới, còn có một số vũ khí được chế tạo tinh xảo, sắc bén như mỏng vuốt, thủy chủ có duỗi thẳng. Âu Dung Phú nhìn thấy những vũ khí này quen thuộc, trong lòng vô cùng kích động. Tiểu Kỳ Lân vui vẻ chạy xung quanh đống vũ khí bên trong, như thể là gặp bạn tốt. Chạy một vòng xong lại trở về bên cạnh của Âu Dương Phú khiêu ngạo nói: "Chủ nhân, những thứ này là do những người tiền bối của chủ nhân để lại đó nha, những thứ này vô cùng lợi hại nha." Âu Dương Phú nhìn đống vũ khí vô cùng quen thuộc ở phía trước, sắc mặt vô thức kịch kịch đầu, trong lòng kích động như cơn sóng mãnh liệt. Nhiều vũ khí như vậy, đều như nàng đẹp hến trúng về thế giới hiện đại, thực trực, bất luận là có cái kiểu thù nào lợi hại đi chăng nữa, ao Dương vũ nàng nhất định sẽ làm bà chủ, thống nhất quốc gia. Chẳng qua, nàng cũng không có dạ tâm lớn đến như vậy. Nàng chỉ sử dụng vũ khí này để phòng thân thôi, cũng không có mục đích chính trị gì khác. Tiểu Kỳ Lân quan sát từng sự thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt của ao Dương vũ. Biết nàng đối với đồng vũ khí này vô cùng hài lòng, liền tiếp tục nói... Chủ nhân trên lào vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều bạo bối A. thần sắc của hắn ngày càng kiêu ngạo, thế nhưng ngay lập tức lại trở nên ủi ủi, chu cái miệng nhỏ nhắn. Có điều, lê về của ta hiện tại vẫn chưa có đủ A. ao Dương Phú nhìn Tiểu Kỳ Lân, nàng hiện tại dù là phát cảm thấy Tiểu Kỳ Lân rất là thần kỳ, kinh khẽ cười cười, thường cho ban sơ sơ đẻo đầu của Tiểu Kỳ Lân. Người đừng lo lắng chúng ta sẽ từ từ mà kiếm tiền Từ từ mà tăng cấp Dù sao đống bảo bối này cũng có chạy đi được đâu Tiểu Kỳ Lân nghe vậy liền lập tức vui vẻ đứng dậy Chạy vòng quanh chân của ao Dương phú sôi nổi kêu lên Bởi vì ở lại trong không gian tùy thân hơi lao Cho nên lúc ao Dương phú trở lại bên cạnh dạ trồng hoa Thì sắc trời cũng đã trễ Cũng may dạ Trọng hoa vẫn còn đang bê man Nên cũng không biết Ao Dương phú ngồi xuống bên cạnh của dạ Trọng hoa Ngứng đầu quan sát buôn phía Như tới lời của tiểu quỷ lân nói nơi này là rừng cây ma quái. Rừng cây ma quái, vừa nghe đến cái tên này thì nàng đã biết rằng đây là nơi khỉ hò có cái nào, chả tốt đẹp gì đâu. Cũng không biết có những thứ kinh khủng gì đang chờ đợi bọn họ ở phía trước nữa. Dạ trọng hoa tỉnh lại thì thấy ao chân phú ngồi bên cạnh mình, đôi mày thanh tủ hơi nhíu lại, lại nhìn hình như trong người có vẻ có chịu điều gì. Hắn khẽ ho lên, nói, đi đâu lâu vậy? Âu Dương Phú bị âm thanh của người bên cạnh làm bừng tỉnh, quay đầu lại đã thấy Dạ Trọng Hoa nửa nằm nửa ngồi dựa vào tàng đá bên cạnh. Thay thế, nàng liền giúp hắn một tay điều chỉnh tư thế thoải mái cho hắn. Hắn sắc mặt mặc dù cũng có chút tái nhợt như lúc trước, nhưng cũng còn có chút khó chịu. Thân mang trọng thương như vậy, lại còn phải dưỡng thương trong cái hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, không biết hắn nghĩ người có tốt hay không. Ao Dương Phú nhìn thấy thân thể của Dạ Trồng Hoa như vậy cũng không tính đem hết chuyện tình rừng rũ này để nói cho hắn. Dạ Trồng Hoa nhìn thấy thân sắc thính thờ của Ao Dương Phú liền biết nàng đang suy nghĩ gì đó. Vút về mãi toa quần nàng, đem nàng chậm rải ôm vào trong lòng. Đen người hắn tỏa ra một mùi hoa quỳnh thoáng thoáng thơm ngát. Cho dù có đang là bị thương, cũng không thể che giấu được sự sáng rọi tuyệt mỹ trong ánh mắt. Thâm Thụy nói: Nói đi, Vũ Nhi. Bổn vương nói không chừng có thể biết chút gì. Ao dân phú trùng ngâm một tiếng. Chúng ta đang ở một nơi được gọi là rừng cây ma quỷ. Người đã từng nghe nói qua chưa? Dạ trồng hoa nghe được. Rừng cây ma quỷ, cây cối khi sắc mặt liền có chút âm trầm, Vương Mao híp lại, dừng một lát mới nói. Năm ngoái bổn vương có nghe từng truyền rừng cây ma quái này có một loại thảo dược có thể khiến cho người ta cãi tự hoàn sinh. Rất nhiều người đã thử đến đây để tìm, nhưng đột nhiên cây cối xung quanh đó liền biến mất cùng với bọn họ. Mãi đến bây giờ cũng không có một ai dám tiến vào nơi này nửa bước. Nói xong sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dạ trọng hoa luôn rõ ra thần thái ngạo nghế tuyệt thế, từ trước đến nay không kiêng kỵ bất cứ cái gì. Này nhìn ra được vẻ mặt của hắn lúc này, Âu dân phú trong lòng hiển lên một tia bất an. Nàng cúi đầu nị non nói một câu. Biến mất. Dạ trọng hoa thản nhiên gật đầu biến mất kia hắn chắc là lành ít dưới nhiều. Thì ra cái chỗ này lại kinh khủng đáng sợ đến như thế. Chỉ có điều, ao dung phú ngẩng đầu lên bốn phía xung quanh, đuổi xanh nước biếc, phong cảnh kiều diệm, tự nhiên mà ấm áp. Nơi này cảnh sắc đẹp như tranh vẽ thế này mà lại có thể kinh khủng đến như vậy sao? Thôi, tóm lại cẩn thận một chút vẫn hơn. Ao dung phú nghĩ thế, nhìn dạ tròn hoa tháng có chút nhan mày, cười nói. sao thế, vương gia cũng có lúc biết sợ sao? Dạ trọng hoa nghe vậy cảm khái nhách, bộ mặt ngào nghề thiên hạ khinh miệt nói, hừ, những thứ vô dụng đó, buồn phương sợ sao. Ao Dương Vũ nghe vậy chỉ cười không nói, quay đầu nhìn nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn rồi, đêm nay chuyện nghỉ ngơi như thế nào cũng là một vấn đề lớn. Hôm qua bởi vì không biết cái địa phương này lại nguy hiểm đến như vậy, cho nên trong lòng vẫn an tâm trải qua một đêm. Tối nay cho dù như thế nào cũng không thể an tâm được, nàng rất muốn tìm một nơi an toàn hơn để nghỉ ngơi. Ao Dương Phú nghĩ nhất thời có chút khó khăn, nếu như chỉ có một mình nàng ở đây thì nàng có thể thoải mái đi vào không gian tùy thân để an giấc ngủ qua một đêm, nhưng lúc này lại có thêm Dạ Trọng Hoa ở đây nữa, liền có chút khó xử, Nếu hắn phát hiện ra mọi chuyện về cái không gian huyền bí này, không biết nàng lại phải gặp bao nhiêu phiền toái nữa đây. Ao Dương Phú đang suy nghĩ thì trong đầu chợt vang lên tiếng của Tiểu Kỳ Lâm, "Chủ nhân, ta có mây dược a." Ao Dương Phú lúc này khóe môi không khỏi nhếch lên, Tiểu Kỳ Luân giả hoạt này, nàng lãy lại vẻ mặt đĩnh đạc như không, quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa nói, "Trời cũng đã không còn sớm, ta đi làm chút gì ăn a." Nói xong, Ao Dương Phú cô không chờ Dạ Trọng Hoa đáp lại, liền đứng dậy đến chỗ khu bếp tạm bợ của nàng. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy Ao Dương Phú đi xa. sắc mặt thần sắc liền trở lại vừa rồi. Mà quỷ cay cối. không biết sẽ phát sinh ra những chuyện gì, chẳng qua cùng với người hạnh Yêu thương ở một trong một chỗ như thế này Cho dù có là địa ngục trần gian hay là bung lai tiên cảnh, Hắn vẫn cảm thấy hài lòng Ánh mắt đen lại sang như ngọc của dạ trọng hoa khẽ chấp động Đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho nên dạ trọng hoa cũng không thấy được ao dương vũ Ở trong bát thức ăn của hắn đã đụng tay đụng chân Dạ trọng hoa sau khi ăn xong buổi tối Uống thuốc giòn thì lại bắt đầu mê mang đi vào giấc ngủ Ao dương vũ liền đem cả cơ thể đang hôn mê của hắn mang vào trong không gian Chỉ có điều, tùy quỷ lân ngươi có thể đừng dùng cái trò hảo sắc xám sỡ người ta lúc này có được hay không hả? Ao Dương Phú nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cột não. Tiểu quỷ lân đem hai mong vuốt ra ở phía sau lưng của dạ trọng hoa mà lúc này đã được đặt lên trên kế sofa. Hai đôi mắt nhỏ lông lánh của hắn nhìn trầm tầm vào dạ trọng hoa, rong mắt hiện lên lông lánh. Áo Dương Phú cảm thấy vô cùng hoài nghi, sau khi dạ trọng hoa an bát cháo của mình xong thì ngay lập tức hôn mê. Nàng tự mình đem dạ trọng hoa vào không gian, thế nhưng từ lúc đó đến giờ, tiểu kỳ lần liền có thái độ khác thường cứ mái ở bên cạnh dạ trọng hoa ngắm nhìn mái. Không phải, nó, hắn, không phải hắn nói, là phải bổ lên người của nàng rồi sau đó lắn hồn đùa với nàng hay sao? Hơn nữa, từ lúc nàng vất vả khổ sở mang dạ tròn hoa đến biệt thự của mình nằm ở trên kế sofa này, tiểu kỳ lân liền ngay lập tức nhảy đến, bùi nhau vào trong lòng của dạ tròn hoa, giữ cái tư thế này, hắn là cũng đá nửa, đồng hồ rồi. Ao dương Vũ hò nhẹ một tiếng tự hỏi, tiểu kỳ lân, ta vẫn chưa quên hỏi ngươi, ngươi là dũng cái sao? Tiểu kỳ lân nghe vậy mạnh mẽ rút hai móng về, lớn tiếng quát, bại bạ, bà, ta là nam nhân. Hàng chính cống nha. Nói xong, hắn không ngừng dùng cái móng vuốt của mình vô vô trước ngực. ư, là để khẳng định rõ ràng hắn là Dũng Đực, là Nam Tự Hán. Âu Dương Vũ rõ ràng có một chút cung tin, chỉ chỉ vào người của dạ trọng hoa nói. Vậy người sao phải? Tiểu Kỳ Lân thần sắc rất là giáo hộ. Chủ nhân không biết ở thôi, bộ tổng kỳ lân chúng ta rất là sông bái, cánh rộng những người, thân là truyền nhân của rồng, khí chất vương giả cho nên mới nhìn hắn đến ngân người như vậy a Ao Dương Phú nghe được tiểu kỳ lân nói vậy, đưa mắt nhìn về giả trọng hoa đang ăn giấc trên kệ sofa có chút suy nghĩ. Lúc này cơ thể to lớn rắn chắc của giả trọng hoa chiếm hết toàn bộ chiếc kệ sofa dài rùng lớn kia. Mãi tóc đến dài hỗn đồn tự nhiên xóa dài bột bên, cánh tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên kế sofa, một tay khác thì đặt lên vòng ngực ứng ác của hắn, tư thế vô cùng tao nhá đặc. tưởng giống như một vị phương tứ, ao dương Phú nhìn hắn có chút giật mình, nếu hắn mà ở thời hiện đại của nàng thì bây giờ hắn đã trở thành một trong những giàn mỹ nam quốc dân nổi tiếng trên truyền hình được biết bao nhiêu, văn cơ hấm mộ rồi, thân tượng. Hắn ngủ không một chút phong bị, hô hấp đều đặn mà yên ổn. Hàng mi nung đầm đèn dài bao trùm lái đôi mắt phượng, hàng mũi cao thẳng, bạc môi kinh mẫn. Trong đầu của Âu Dương phú bỗng hiện lên tưởng tượng đến bộ sáng của hắn, buồn thân sò muối đính đầy bột nước, mái tóc xoa xuống đèn ong á bên bụng bình, áo xiêu bao phủ lái thân hình vạm vỡ, vòng ngực rắn chắc rung rẩy lộ ra làn da màu nâu mật ong cởi cám mà mê người. Ao Dương Vũ vội vàng lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ xấu xa đó ở trong đầu. Nếu mà hắn vô ra, cái bộ dạng kia, nàng sẽ ngay lập tức biến thành sắc nữ mắt. Ao Dương Vũ đỏ mắt, ném cái mền lên trên người của hắn, sau đó đi vào phòng bếp rót ra một cốc nước uống, nhớ lại những lời của dạng ròng hoa nói lúc ban sáng, rừng cây ma quái, cây tứ hồn sinh, những người mất tích, liệu ba điều này có quan hệ mận thiết với nhau hay không? Tiểu quỷ lân thấy ao dung phú lại bắt đầu trầm tư, liền len len đến bên người nàng, đem đôi móng vốt sắc nhọn của mình, nắm lấy làn váy quần nàng. Ao dung phú lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn tiểu quỷ lân, đột nhiên nghĩ đến mở hốn đồn kia liền hỏi. Tiểu quỷ lân, ngươi nói thử xem rút cuộc rừng quay ma quài đó là nơi như thế nào, ban sáng dạ Trồng hoa có nói một chút với ta, ngươi có biết chút gì không? Tiểu Kỳ Lân nhìn thấy Ao Dương Phú nhìn mình với ánh mắt mong chờ, xấu hổ cái cái đầu nói, "Này, chủ nhân, là như này, đúng là ta có cảm giác nguy hiểm, nhưng ta chỉ không biết nó nguy hiểm như thế nào thôi." Âm thanh của hắn càng nói càng nhỏ, đầu nhanh chóng cúi xuống chạm đến cả ngực. Ao Dương Phú lúc này cảm thấy ánh mắt của nàng trở nên đen lại, nàng buông ly nước xuống. Nằm lại mong vút của Tiểu Kỳ Lân trong tay của mà trà đạp ngăn nheo lại. Người nói xem, người tốt chỗ nào nhỉ, luôn miệng tử cho là mình, là chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết. Giờ chuyện này thì lại mù tịt không biết là sao hả? Không phải như vậy nha, ở chủ nhân. Tiểu Kỳ Lân cố gắng phản biện, nghiêm trang mình nói. Đôi khi người ta cũng có năng lực vô song à. ao Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, xem ra chỉ có thể tấn mắt chứng kiến thôi. Ao Dương Vũ lấy mắt, ao Dương Vũ lại nhắm mắt, ngồi rong một chút lát, cũng có chút mệt nhọc, chuẩn bị đi vào phòng để ngủ. Lúc này dạ tròn hoa lại chuyến mình cũng may mắn vừa xô kha rụng để hắn ngồi không phải ngã xuống. Nàng theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, khuôn mặt tình xảo của hoắn thật nhìn có chút yếu ớt, dường như một đứa trẻ không có chút dính bụi trần, thế tộc. Ao Dương Vũ dường như... Bị ma quỷ suy khuyên đi lại về phía hắn Giúp hắn sửa sang lại tư thế Nhẹ nhàng đắp lại chăn lên người của hắn để sửa ấm Ao Dương Vũ đột nhiên tạm dừng đụng tác một chút Nàng không thế nào Không khỏi thở dài Không biết ngày mai Mà nàng với hắn phải đối mặt là cái gì đây Thôi bỏ đi Qua đêm nay hãy tính Ao Dương Vũ sau khi đã cho dạ trọng hoa uống thuốc mê Đến sáng hôm sau thì hết tác dụng Biết được điều đó nên nàng đã ước chừng thời gian, kéo dạ trọng hoa ra khỏi không gian trước khi hắn tỉnh dậy, để lại một mình tên tiểu tử hàm ngũ tiểu kỳ lân ở một bên trên kệ sofa. Dạ trọng hoa sau khi tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, hắn chầm rãi đống dậy, nhìn chung quanh bốn phía, liền nghỉ trong cái nơi rừng rú âm u nguy hiểm như thế này mà hắn vẫn còn có tâm trí mà ngủ ngon đến vậy. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao thì bây giờ thân thế của hắn đã có thể hoạt động tốt. Vết thương ở bụng gần như là đá mến Muốn liền lại Không có cảm giác đau như trước nữa Dạ trọng hoa cây đầu quan sát bốn phía Phát hiện ở cách đó không xa bên cạnh dòng suối Âu Dương Vũ đang quan sát cái gì đó Liền chậm rải đứng dậy Một tay khẽ chống thắt lưng chậm rải tiêu xoài tới kênh Âu Dương Vũ nhìn xuống hồ nước Hai hàng lung mày khẽ nhăn lại Đến khi nghe thấy được giọng nói âm rầm Của dạ trọng hoa bên cạnh mới hồi phục tinh thần Ao Dương Vũ vuôn tay chỉ vào mặt hồ nói. Người xem, giả trọng hoa theo tay của nàng chỉ về phía hồ nước, liền hiểu được. Đó là hồ chết. Ao Dương Vũ thản nhiên gật đầu. Hôm qua tôi có đi dọc theo bờ hồ quan sát, phát hiện ra nước này không có dấu hiệu của sự sống, có vẻ như cái, cái gì đó tích tụ lại. Bị vùi lấp bởi một thứ ẩn bí dưới đáy hồ. Ao Dương Phú chưa dứt lời, Dạ Trọng Hoa đã hiểu ra, quay đầu nhìn bốn phía chung quanh, lại ngẩng đầu lên nhìn vách núi đối diện. Trên vách núi đen được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, cũng không thể thấy rõ bên trong là cái gì. Dạ Trọng Hoa nhìn Ao Dương Phú hỏi: Vô Nhi có sự tính gì không? Ao Dương Phú nhẹ giọng nói: Ta muốn xem thử dưới nước này có gì. Dạ Trọng Hoa nghe vậy, đôi mắt tối lại lập tức phản bác: Không được, Vô Nhi, bản phương không cho phép ngươi xuống nước. Ao Dương Phú nhìn dạ trong hoa không nói gì. Ai nói tôi muốn xuống nước. Ao Dương Phú nói xong từ trong lòng rãi ra một cái màu đen của cái ống dài dài. Thực ra cái mà Ao Dương Phú đang đang cầm chẳng phải là cái gì xa lạ. Đó chính là cánh viên vọng. Nàng đã cải trang bộ dạng của nó bằng một lớp phải thô. Có điều trước mặt khi bụ... Bộ... B... Có điều trước khi phủ một lớp phải thô nàng có gắn thêm một Hệ thống thiết bị ánh sáng Có thể chiếu sáng mọi thứ Ngay khi đặt xuống nước Hơn nữa còn có khả năng rút lại Dễ dàng mang theo bên người Ao Dương Phú nhẹ nhàng giỏ xét mọi thứ Nguyên bản vì kinh viễn vòng này hơi ngắn Lại hơi nhỏ nhưng có thể kéo dài ra Hơn nữa ở bên trong Còn có được trang bị thiết bị hình xoắn ốc Có thể xoay tròn điều chỉnh phương hướng <cười> Dạ Trang Hoa quan sát mọi động tác của Ao Dương Phú Trong lòng tò mò Hắn trước kia chỉ cảm thấy ao dương vũ tác vong Làm việc của nàng không dùng với người bình thường Rất thú vị Sau này mới phát hiện Càng tiếp cận ao dương vũ bao nhiêu Thì lại cảm thấy nàng càng thú vị bấy nhiêu Càng tốt Dạ trồng hoa không khỏi thẳng nhiên cao mùi Không chút để ý hỏi Thứ này là gì bộn phương chưa từng gặp qua Ao dương ưu tùy ý đáp Nhặt được Nàng ở một bên trên tay vẫn tiếp tục động tác một bên nói Có thể xem như đó là một chút bảo bối thần kỳ của Đông Tấn Quốc. Ao Dương Vũ cảm thấy dò xét nãy giờ cũng đã đủ. Liền mở ra chức năng phát sáng để xem xét bên dưới đáy hồ. Từ từ dò xét chầm rãi dưới đáy nước. Giả trọng hoa thay thế liền đến bên hỗ trợ. Ao Dương Vũ hai mắt đưa lại cần ống kính. Một bên nhìn xem đáy nước. Một bên điều chỉnh độ dài của thiết bị. Chầm rãi quan sát tình hình dưới đáy nước. Giả trọng hoa nằm lái tay giúp đỡ Ao Dương Vũ chầm rãi quan sát ao Dương Phú đột nhiên ngừng Đột nhiên hô, ngừng Dạ trọng hoa nhìn ao Dương Phú sắc mặt có chút kinh ngạc, Liền buông thả canh tay đang do tìm của nàng ra Đưa đôi mắt lại thiết bị kỳ quái quân hàng Nhìn qua ống nhòm Hắn chỉ thấy phía dưới nước có vô số bổ xương cốt thi hài Dạ trọng hoa di chuyển ra phía sau xa Những bộ xương càng ngày càng bổ rùng rái theo chiều sau Dạ trọng hoa buông thiết bị ra Thần sắc cũng có chút nghiêm trọng nói Xem ra lời đồn quả không sai, nơi này có người tiến vào, thì khẽ không thấy người tiến ra. Biến mất, biến thành xương cốt dưới đáy hồ chết này. Ao Dương Vũ đã phục hồi tinh thần lên tiếng nói. Xem ra nơi này đang ứt giáo một bí mật gì đó. Ao Dương Vũ nhớ tới hôm qua có nhìn thấy lớp sương mù, liền đem chuyện này nói cho dạ trọng hoa cùng nghe. Dạ trọng hoa nghe xong, thì nhìn mặt hồ nước vắng lặng này. Ao Dương Vũ cũng theo ánh mắt của hắn hiểu được vài phần. Hồ nước tính lặng thế này, tại sao lại xuất hiện xương cốt người? Dạ trọng hoa thản nhìn nói. Ao Dương Vũ nói tiếp, nói như vậy không hắn. Là hồ này, lúc nào cũng bình yên. Dạ trọng hoa nghe vậy cười khẽ. Đứng ở bên cạnh ngươi, cho dù trải qua nguy hiểm, buồn vườn cũng không ngại. Trong lòng của Ao Dương Vũ cũng không sợ hãi là máy. Nơi này là hồ tử thân, chỉ có thể chờ những thứ đó bị ẩn ngay dưới hồ xuất hiện này. Mới có biện pháp rời khỏi đây Huống hồ nàng còn có không gian tùy thân Nàng còn phải lo cái gì nữa Nghĩ như vậy Âu Dương phú quay đầu nói với giả trọng hoa Gia nhị hoàng tử Ta nghĩ người nên dưỡng thương đi Dạ trọng hoa ta mị cười Lo cho buồn vương Là ta sợ người làm vương chân vướng tay của ta làm việc Âu Dương phú chẳng hề kiêng kỵ gì mỡ miệng Giả trọng hoa sắc mặt tửa tiểu phương tiểu nhìn nàng một cái Bổn Vương vừa phát hiện ra Vương Phi thật ra là một người thích nói một đằng làm một nẻo. Ao Dương Vũ nhìn hắn nái phó ta Mỹ hết sức. Bộ sáng, chính là đem tầm mắt vòng vò đi lại. Dừng ở xa xa nói. Nói cái gì đó, có phải người bị trọng thương, ngay ở bổng mà ảnh hưởng lên đến náo rồi đó chứ? Nếu có việc gì bất trắc xảy ra, chẳng phải người duy nhất có thể bảo toàn tính mạng cho ta là người sao? Bồn phương rất giống kiểu người để người phụ nữ làm lại chán trước mặt sao. Xà Trọng Hoa hỏi lại, ngờ khí kiến định quyết đoán. Hắn nắm hai vai của Âu dông phú. Đừng như lời, bồn phương sẽ bảo vệ ngươi. người đừng nghĩ người nữa. Âu Dương phú nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thủy, đôi mắt giống như tính lặng thì chợt có một tia cượn sóng. Ngoài, cứ tưởng là cách đầy hò ha. Uê, cứ tưởng là có cách nào hay ho, ao Dương phú trong đó lúc này không nghĩ đến nhiều. Việc chuyên tâm điều trị vết thương cho dạ trọng hoa để tránh cho miệng vết thương càng thêm nguyên rộng Ngoài việc riêng thương cho hắn, ao dân vũ còn phải làm chút gì đó để bồi bổ cơ thể cho dạ trọng hoa Dạ trọng hoa cảm thấy những ngày tháng sống ở đây, hắn cảm thấy thanh thản vô cùng Ao dân vũ nàng cứ như vậy ở bên cạnh hắn, vì hắn mà xuống bếp, vì hắn mà chăm sóc vết thương, vì hắn mà bón thuốc vũ nhi đã nhìn thấy thân thể của bồn phương thì nhất định phải là phụ nữ của bồn phương Đại phu xem bệnh cho bệnh nhân là chuyện thường tình. Nếu như người đã nói như vậy, cẩn thận về sau ta thêm hoảng liền bây giờ. Ao Dương Phu cũng không ngẩng đầu lên, trong lòng oán thầm. Tuy rằng cơ thể anh đúng là thật là rất miên người, nhìn qua cũng rất thỏa mắt, nhưng tôi không để anh đắc ý nhìn thấu hết tâm tư của tôi đâu. Gia Trọng hoa cười nhẹ. Phu Nhi, một khi Bùn Phương đã muốn nàng bên cạnh Bồn Phương, thì cả đời này nàng đừng hòng vuột khỏi tay của Bùn Phương. Sau khi ao Dương phú giúp hắn thoa thuốc cân thần, dùng băng gót buộc nơ lại cho hắn, dạ tròn hoa sơ sơ lên miếng gạt trên người, trong mắt hiện lên một tia lạnh léo, muốn giết buồn vương, các người còn quá non. Ngày hôm nay rồi đi vẫn cứ bình lặng như vậy không có nguy hiểm bất, ngờ gì ập đến, ao Dương phú nhìn bát thuốc trước mắt, đánh tan ý niệm trong đầu sẽ lập tức đánh thuốc mê hắn. Già trọng hoa, một người đàn ông nếu chỉ là một phương giả thuần tỷ cũng đủ khiến cho người ta nghĩ đến mà sợ hãi. Mà hắn lại không chỉ là một người đàn ông thông minh khôn khéo, mà còn là một người âm hiểm. Lần trước, nàng hạ thuốc mê hắn, hắn chắc chắn đã có chút nghi ngờ. Nếu bây giờ lại sử dụng một lần nữa, nhất định sẽ bị phát hiện. Huống chi, cô rừng, mà quái này, nói không chừng sẽ có điều gì đó xuất hiện vào buổi chiều tối. Cho nên nếu tiếp tục trốn ở trong không gian tùy thân, chắc chắn nàng sẽ không tìm ra được bí ẩn đằng sau bức màn chết chóc này. Nghĩ vậy, Ao Dương Vũ cầm lại viên thuốc mây trong tay, đem bát thuốc đến bên cạnh của dạ trọng hoa, sau đó xoay người chậm rãi đi xa. Dạ trọng hoa có chút mở hai mắt, nhìn thấy bóng dáng của Ao Dương Vũ từ từ xa dần liền cong lên ý cười tạm bị, khó nắm bắt được. Ao Dương Vũ thái mình đã rời ra khỏi chỗ của dạ trọng hoa, đứng lại một lát, sau đó đi vào tùy thân không gian. Tiểu Kỳ Lân thấy Ao Dương Vũ tiến vào vừa đỉnh nhau vào lòng nàng thì thấy Ao Dương Vũ đi về hướng siêu thị. Nàng căn bản là không một chút quan tâm đến Tiểu Kỳ Lân đang đứng bên cạnh với án mắt mong chờ sự quan tâm. Tiểu Kỳ Lân khuôn mặt vốn đang rất hưng phấn thấy Ao Dương Vũ như vậy nhất thời ụ rũ đi theo sau của Ao Dương Vũ mặt mày trông vô cùng úy khuất. Ao Dương Vũ đi vào siêu thị riêng của mình, sau đó đi thẳng đến khu đồ dụng tiến lợi. Khi dùng đến khi dừng đến trước mắt chỗ liều trại, Âu Dương Phú tròn ngay một chiếc liều nhẹ nhàng cầm lấy mở ra nhìn nhìn. Tiểu Kỳ Lân thấy Âu Dương Phú lấy liều trại liền đứng ở một bên hưng phấn kêu la nói: Tiểu Nhân có phải chúng ta sắp đi dã ngoại không? Âu Dương Phú nhìn Tiểu Kỳ Lân liếc mắt một cái bật đắc dị nói: Ta muốn tối nay ngủ bên ngoài, cái này là dùng để ngủ. Tiểu Kỳ Nhân án mắt vừa mời hưng phấn thì ngay lập tức trong lòng liền trung xuống, thầm trong lầm bầm nói. Nhưng ta không muốn đi. Ao Dương Phú tiếp tục động tác nhìn Tiểu Kỳ Lân lướt mắt một cái nói Không được phép. Vốn đang đỉnh đứng dậy bước đi thì Ao Dương Phú bắt chập thái ánh mắt tội nghiệp của Tiểu Kỳ Lân liền quay đầu nhìn nó chân trừ nói Nếu không ta cho người một cái lều nhỏ để người dựng ở trên thảm có ở gần đây có được hay không? Tiểu Kỳ Lân tức thì vô cùng hứng phấn hài lòng, vội vàng gần đào như cối giã gạo. Hồ nói Được được được, quá được Sau khi Ao Dương Vũ ra khỏi không gian để lại một mình tên nhóc tiểu Kỳ lần đang vui vẻ lăn đi lăn lại với chiếc liều nhỏ trên thảm đỏ. Ao Dương Vũ sau khi trở về, phát hiện Dạ Trọng Hoa đã ăn xong, thuốc cũng đã uống hết, đang thản nhiên ngồi tại chỗ, vắt chân như đang ngón trông cái gì. Thấy Ao Dương Vũ trở về, trong mắt bất giác mỉm cười, tiếp theo liền lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn kết cao nhìn chậm chậm Ao Dương Vũ trong tay cầm một thứ quá dị. Đợi cho Ao Dương Vũ đến gần, Dạ Trọng Hoa liền lên tiếng hỏi: Đi lâu vậy, cái gì đây Ao Dương Phú trả lời Trời cũng tối, không thể ngủ ngoài thế này được Cái này có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta tối nay Ở đâu ra Dạ trọng hoa thản nhìn ra tiếng Ao Dương Phú yến ngược nói Nhặt được Cống là bảo bối đặc biệt của Đông Tân Quốc Đúng vậy, đúng vậy Ao Dương Phú thuận miếng đáp Tìm ra được khu đất rộng phẳng bằng phẳng liền đặt lều xuống dựng lên Già Trọng Hoa ngồi một bên nhìn một loạt hoạt động của nàng, khẽ cười nói. bổn Vương chưa từng nghe nói qua việc Đông Tân Quốc có mấy thứ bảo bối thế này. Nói là như vậy, hắn biết nàng đang chê giao hắn, đang nói dối hắn. Hắn đương nhiên không tin nàng có thể nhận được những thứ kỳ dị này ở trong thời gian ngắn, lại ở một nơi rừng hiếm lạ hiếm trở như thế này. Nhưng hắn không định phật Trần Hắn cho nàng thời gian để một ngày nào đó nàng sẽ nói toàn bộ sự thật với hắn. Ao Dương Vũ nghe Dạ Trọng Hoa hỏi như thế liền ha ha cười cường. có điều cho đến khi dựng xong lều trại Ao Dương Vũ mới bắt đầu cảm thấy có chút hỡi hận dẫm biết như thế này đã cho hắn uống thuốc mây cho rồi Dạ Trọng Hoa rất tự nhiên đặt Ao Dương Vũ nằm ở phía trong, hắn nằm ở phía ngoài sau đó ôm lấy nàng thụ thí đã lâu bồn vương không có ôm người ngủ bồn vương rất nhớ khoảnh khắc đó những lời này mà hắn cũng nói được thật đúng là không biết xấu hổ Có điều Ao Dương Phú cũng không có bài xích hắn, sắc trời dần dần tối lại, ngủ ô bên ngoài trời như thế này thật có chút lạnh. Mà hắn ôm nàng ấm áp như thế này khiến cho nàng có một cảm giác an toàn. Ao Dương Phú bị hắn ôm vào trong ngực, người thấy mùi hương quen thuộc trên người của hắn cảm thấy yên tâm đi vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào trên lưng của nàng lại có cái gì đó ấm áp, tay của dạ trỏng hoa. Ao Dương Phú ngạc nhiên tỉnh lại, lúc này mới phát hiện bàn tay của hắn... Không phải đặt ở bên ngoài bộ y phục của nàng mà Mà là thật sự đặt ngay lên tấm lưng trần của nàng Ngay trên da thịt của nàng Còn dạ trọng hoa cũng không hề có bất kỳ phản ứng gì Vẫn tiếp tục ngủ Vẻ mặt vô cùng hài lòng Cũng có chút hưởng thụ Âu dương phú hẳn cũng thể Đến đặt chiếc cánh tay tùy tiện đó của dạ trọng hoa Chỉ tiếc là không có thứ gì đó để chém thôi Âu dương phú còn chưa có tên tiếng mắng chửi hắn thì phát hiện ra cánh tay kia bắt đầu không thành thật, giữ trò với nàng. Hắn, vô sĩ ao dung phú lúc này muốn đánh mảnh vào lồng ngực của hắn, tương sợ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, nên chỉ biết dùng hắn há mồm cắn lên phục phòng vào ngực của dạ Trọng hoa. Vì ngực của hắn cơ bắp rắn chắc vô cùng, cho nên căn bản nàng cắn hắn, hắn không đau, mà lại tự mình hại mình đến cắn môi của mình đau điếng. Ao dung phú tức giận nắm lại tay hắn bé ngoặt ra, hồng tật nói, Dạ tròn hoa, người ngay lập tức bỏ cánh tay heo của người ra khỏi người ta, ngay lập tức. Dạ tròn hoa làm vẻ như vừa tình ngủ, bờ đôi mắt vẫn còn mơ mảng ra. Vì ánh sáng bên trong không đủ cho nên, nàng không thấy rõ biểu tình lúc này của hắn như thế nào. Hắn khẽ cao mày, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Vũ Nhi, ngủ đi. Ta nói, người bỏ cánh tay của người ra khỏi người ta ngay. Âu Dương Vũ trần mắt. Người rất lạnh, ta ôm người, đừng nhúc nhếch. Cái tên Dạ Trọng Hóa chất tiệt này Ao Dương Phú nghiến răng nghiến lợi Dạ Trọng Hóa